Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương mười lăm ma hóa thú ô bất quá hơn mười giây. Này bảy con chó sói bầy sói. Liền bị hoàng tuyển cho toàn bộ đánh chết. Vận khí không tệ nổ một món trang bị. Chẳng muốn đi nhặt thứ nhất, không bao nhiêu tiền thứ hai, ba lô cũng không địa phương giả bộ. Mở rộng bước chân, hoàng tuyển hướng sâu trong núi lớn tiếp tục bước vào. Nguyên bản trong núi này là không có đường. Đúng như câu cách ngôn kia nói, đi hơn nhiều cũng đã thành đường. Dọc theo đại sơn đi vào trong thỉnh thoảng có thể gặp được đến một ít quét xã luyện cấp hoặc là vội vã đi đường người chơi. Những thứ này quét xã luyện cấp người chơi. Phần lớn đều là trang bị chỉnh tề Tình cờ còn có thể gặp được có cầm lấy quanh quẩn lục quang. Lam quang vũ khí cực phẩm người chơi. Rất hiển nhiên, đây là người chơi ở trong một ít nhân vật tinh anh. Trong đó không thiếu có tương tự với mạc thiếu quân như vậy cao thủ. Cho tới những thứ kia vô tâm quét xã một lòng đi đường người chơi, hắn mục tiêu hiển nhiên theo hoàng tuyển là giống nhau. Trải qua mở khu thời gian dài như vậy, có không ít người chơi. Trải qua tiếp cận đủ rồi mua rượu hổ cốt ngân lượng. Tại thợ săn ba giáp nơi đó nhận lấy sủng vật chó săn. Bắt đầu tìm phó bản ma hóa thú ô Tốc độ di động tăng lên 20% hoàng tuyển. Chạy tốc độ chạy. So với những bai này cao không ít. Vậy mà tới một cái kẻ tới sau cư lên. Đuổi theo. Ta đi mau nhìn. Mau nhìn. Tên kia mang chó săn như thế lớn như vậy. Ồ ta. Đây là chó săn sao đây rõ ràng là cậu hùng có được hay không kỳ quái a Đều là giống nhau nhiệm vụ. Vì sao hắn chó săn lớn như vậy chứ người này nhất định là mua phẩm cấp cao rượu hổ cốt. Nhất định là lãnh được cực phẩm chó săn. Quơ xe cũng không biết này cực phẩm chó săn có cái gì thuộc tính, hâm mộ á. Hâm mộ là vô dụng. Mười ngàn đồng tiền vàng căn bản cũng không phải là những buyer này có thể tưởng tượng. Hoàng tuyền cũng lười theo đám người kia chào hỏi. Buồn bực đầu. Một đường vọt mạnh. Trực tiếp qua mặt xe. Tiếp tục hướng về trong núi chảy băng băng. Nhưng là. Vượt qua này một làn sóng còn có làn sóng tiếp theo. Trung quỷ. Hoàng tuyền tại may mắn lão hổ cơ nơi đó lãng phí quá nhiều thời gian. Bị người chơi khác bỏ rơi rất nhiều. Con đường đi tới này. Thường thường sẽ gặp một làn sóng vội vã đi đường người chơi. Cũng tự nhiên. Đi theo hoàng tuyền phía sau hao thiên khuyển. Đưa tới một đợt lại một đợt kêu lên. Ô oh, đi tới đi tới, hoàng tuyền đột nhiên ngừng lại. Góc trên bên phải trên bản đồ, đột nhiên nhiều hơn một cách màu đỏ mũi tên. Điểm kích kiểm tra. Ngày Hao Thiên Khuyển phát hiện phó bản phương hướng. Mục tiêu xuất hiện. Sông dọc theo mũi tên chỉ thị phương hướng, hoàng tuyền một lần nữa tăng thêm tốc độ, phát động công kích. Mấy phút sau, tại một cái thung lũng lối vào, hoàng tuyền ngừng lại. Một đảo như có như không màn sáng, bao phủ tại thung lũng lối vào, rất hiển nhiên, đây là tiến vào phó bản lối đi. Giờ phút này, phó bản lối vào, vây quanh rất nhiều người chơi. Bạo lực chiến sĩ, trang bị đầy đủ hết, có lương phẩm sắc bén vũ khí. Tìm kiếm một cái sinh mệnh giá trị cao đồng đội họp thành đội cài phó bản có hay không họp thành đội cài phó bản kèm theo tiểu hồng ưu tiên quỳ cầu cao thủ mang bản. bản thân có lương phẩm chó săn có thể vào bình thường độ khó ma hóa thú ồ cao thủ mang bản tới một không phân chiến lời phẩm đồng đội họp thành đội đều đắt vô địch phải dùng tới họp thành đội sao xuyên qua rậm rạp chẳng chịt đám người hoàng tuyển hướng phó bản cửa vào đi tới ta đi người này cầm vũ khí gì thật giống như ánh sáng màu vàng à, à, à. hoàng tuyển là hoàng tuyển là cái kia cuồng quét may mắn lão hổ cơ hoàng tuyển ti, nguyên lai like là hắn a, cấp độ sử thi, nhất định là cấp độ sử thi trang bị, bằng hữu của ta vận khí không tệ, ra khỏi một món cấp độ sử thi vũ khí, chính là cái này nhan sắc mẹ nhà nó, các ngươi mau nhìn hắn chó săn, thật rời à, lớn a thật là lớn lại bị vây xem rồi. Hoàng Tuyển rất nhiều một loại muốn điên cuồng hét lên một tiếng. có lớn hay không có thoải mái hay không kêu ba ba xung động nhưng là làm người phải khiêm tốn không thể quá lộ liễu mở ra hệ thống thiết lập ẩm nút trang bị phẩm cấp ánh sáng rồi sau đó hoàng tuyền hướng mọi người phất phất tay đại gia hỏa cực khổ các ngươi tiếp tục ta trước quét vốn vừa nói hoàng tuyền tăng tốc độ vọt thẳng đến phó bản lối vào điểm kích lựa chọn liền muốn tiến vào phó bản nhưng là trước mắt bắn ra giao diện đem hoàng tuyền muốn đơn cày phó bản ý niệm hoàn toàn bỏ đi ma hóa thú ồ đứng ở ngoài hẻm núi có thể nghe được bên trong truyền tới trận trận giã thú tiếng gầm có thể đoán được trong hạp tốc nhất định là xảy ra to lớn biến cố đi tìm tòi này thung lũng đi Có lẽ có thể tìm được giá thú bảo động nguyên nhân. ma hóa thú ồ. Tân thù phó bản. xấu người yêu cầu một năm. Có thể cung cấp lựa chọn độ khó. Dễ dàng đội trưởng cần mang theo vật phàm trở lên chó săn mới có thể mở ra. Bình thường đội trưởng cần mang theo lương phẩm trở lên chó săn mới có thể mở ra. Khó khăn. Tinh phẩm. Ác mộng. Cấp độ sử thi. Địa ngục. Chuyện kỳ Thông quan lên một độ khó phía sau có thể giải tỏa tiếp theo độ khó. Vấn đề xuất hiện. Hoàng tuyển trợn tròn mắt. Hệ thống. Ngươi đại gia. Này tới đến hôm sau tổng cộng chỉ có thể quét bốn lần phó bản. Ngươi nha làm cho ta ra năm cách độ khó đến. Đây không phải là hại người sao không được a? Chính mình đơn quét mà nói. Hôm nay là khẳng định không có biện pháp quét địa ngục khó khăn. Chẳng lẽ muốn đợi ngày mai một lần nữa thiết lập rồi phó bản số lần sau đó mới quét không được. Mới vừa mở khu cái giai đoạn này. Thời gian rất quý báu. Tuyệt đối không thể lãng phí ở tân thủ thôn bên trong. Như vậy nhìn đến chung quanh gieo họ tìm kiếm họp thành đội những bài ơ này. Hoàng Tuyền có chủ ý. Ừ. Trước thêm vào một cách trải qua giải tỏa bình thường độ khó đội ngũ. Đã như thế. Chính mình liền có thể tiêu hao một lần phó bản số lần trực tiếp mở ra khó khăn khó khăn. Lời như vậy. Một lần cuối cùng phó bản số lần vừa vặn có thể dùng đến quét địa ngục độ khó. Đúng cứ như vậy cho nên. Đơn quét thì không được rồi. Trước tiên cần phải tìm một đội ngũ. Đội ngũ này cũng tốt tìm. Lương phẩm chó săn yêu cầu cũng không cao. Một chai lương phẩm rượu hổ cốt là có thể giải quyết. Cũng chính là một kim tể mà thôi một kim tể. Đối với người chơi bình thường tới nói rất nhiều. Đối với cấp tinh anh người chơi tới nói. Ngược lại cũng không tính là quá khó khăn. Này không. chung quanh có không ít mang theo hơi lớn lên số một chó săn người chơi đang ở chiêu mộ đồng đội. Gì đó kèm theo tiểu hồng không có tiểu hồng không để cho thêm tiểu ra ta phải dùng tới ăn tiểu hồng sao một đám thức ăn bước ta đi. Người này dài cũng quá xấu đi. Với hắn họp thành đội quá ảnh hưởng tâm tình. Mẹ nhà nó. Tay tối như vậy. Chắc chắn sẽ không ra tốt trang bị. Không đi làm sao biết tay hắn hắc đại ca. Người da đen a. Tay khẳng định rất đen gì đó lòng bàn tay rất trắng ngươi lặp lại lần nữa. Nồi đất kích cớ tương đương quả đấm gặp qua không có ha. Là hắn. Ha ha ha ha người nào người quen cũ một quả. Mạc thiếu quân là vậy. Cao thủ A, không nói khác, chỉ là nhóm này đổi quảng cáo, về khí thế liền hơn người một bậc. Chiêu thực lực đồng đội. Quét khó khăn ma hóa thú ồ Này bản nguy hiểm. Giác rưởi tự trọng người khác quét nhiều lắm là cũng chính là bình thường độ khó. Này mạc thiếu quân lợi hại A. Vậy mà đã thông quan bình thường độ khó. Vậy mà đã chuẩn bị quét khó khăn khó khăn. Người này. Quả nhiên là cao thủ a Lấy ở đâu tiền mua tinh phẩm rượu hổ cốt hoàng tuyền nhớ tới ban đầu ở tiệm thuốc cửa cho mạc thiếu quân kia mười mai kim tệ. Cười. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 16 thiếu quân uy vũ quả nhiên là người tốt có tốt báo a Hoàng tuyển không khỏi là mình ban đầu anh minh quyết định mà tự đắc. May mắn ban đầu tiểu ra ta cho mạc thiếu quân mười kim tệ. Bằng không. lại làm sao có thể lần đầu tiên liền có thể quét khó khăn độ khó phó bản đây đây chính là tiết kiệm hai lần phó bản số lần đây khoa khá khá khá cuồng tiếu hoàng tuyền hướng mạc thiếu quân phát ra nhập đội xin vì vậy đang ở chiêu mộ đội viên mạc thiếu quân đầu tiên là xứng sờ rồi sau đó một mặt kinh hỉ đem hoàng tuyền kéo vào đội ngũ người khác không biết hoàng tuyền Hắn chính là biết rõ. Không nói khác. Chỉ là kia mơi mai kim tệ. Chỉ là một bộ kia lương phẩm trang bị. Cũng đủ để chứng minh người này tài lực rồi. Thế giới game online Tài lực thường thường tự đại biểu lấy thực lực. Tài lực hùng hậu như vậy ra hỏa. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu đi. Không chút do dự. Mạc thiếu quân đón nhận hoàng tuyền nhập đổi xin. Mạc huyên. Lại gặp mặt Á hoàng tuyển Huyên đệ. Hoan nghênh hoan nghênh cường lực đồng đội thêm vào. Để cho mạc thiếu quân nối tiếp đi xuống phó bản lữ trình. Nhiều hơn một tia lòng tin. Bất quá. Cũng chỉ là một tia mà thôi. Này không. Đi thôi vào bản cho tới bây giờ không có phớt qua phó bản hoàng Tuyền Hưng phấn thúc giục mạc thiếu quân vào bản. Nhưng không ngờ. Mạc thiếu quân lắc đầu một cái. Không được. Được tổ đầy 5 người mới được. Còn phải là 5 cái cao thủ. Bằng không. Chúng ta thông quan không được này khó khăn độ khó phó bản biến thái như vậy. Chẳng lẽ so với chính mình còn biến thái hoàng tuyển nhìn một chút chính mình thuộc tính. Dường Dương nói. Không cần. liền hai người chúng ta là đủ rồi mà thiếu quân cũng rất kiên định. Hoàng tuyển huyên đệ. Chúng ta vẫn là ổn một chút nhi tốt vạn nhất phó bản thất bại coi như lãng phí số lần. nghe ta tổ đầy năm người đội trưởng đều kiên trì như vậy rồi hoàng tuyền cũng không tốt nói gì nữa liền bình tĩnh mà đứng ở một bên chờ hắn chiêu mộ đội viên nhàn dối cũng là buồn chán hoàng tuyền mở túi đeo lưng ra nghiên cứu khói lửa chiến tranh thế giới kỹ năng hệ thống nhờ vào may mắn lão hổ cơ giờ phút này hoàng tuyền trong túi đeo lưng Sắp hàng chỉnh tề lấy 17 bản cấp độ sử thi sách kỹ năng Cho tới để cho chí tôn bảo bán đi tinh phẩm cấp Lương phẩm cấp kỹ năng Nhiều đều không đếm hết Này 17 bản sách kỹ năng Có từ dũ thuật loại này lấy thể lực thuộc tính làm chủ chữa trị kỹ năng Có đánh giết thuật loại này lấy lực lượng thuộc tính làm chủ kỹ năng công kích, Cũng có án sát chi giao loại này lấy bén ngại thuộc tính làm chủ án sát kỹ năng Còn có địa ngục liệt hỏa loại này lấy trí lực thuộc tính làm chủ pháp thuật kỹ năng. Tuy nói bây giờ còn chưa có chuyển chức, nhưng là căn cứ người chơi thuộc tính cơ sở, căn cứ sách kỹ năng phân loại, hoàng tuyền trải qua có thể tiên đoán được. Khói lửa chiến tranh trò chơi này, kỳ chức nghiệp phân loại, không ngoài cũng chính là căn cứ người chơi thuộc tính cơ sở tiến hành phân loại. tứ đại thuộc tính có sở trường riêng bốn hệ kỹ năng cũng là có sở trường riêng thể lực thuộc tính đại biểu sinh mệnh giá trị lực phòng ngự tương ứng thể lực hệ kỹ năng phần lớn nghiêng về phòng ngự thủ hộ tự liệu kỳ kỹ có thể kích động phương thức đều là tính gộp lại bị công kích nhất định số lần sau có thể bị động kích động lực lượng thuộc tính đại biểu lực công kích Lực phòng ngự vật lý Tương ứng Lực lượng hệ kỹ năng Phần lớn nghiêng về đà kích Điểm giết bất quá Không giống với thể lực hệ kỹ năng Lực lượng hệ kỹ năng kích động phương thức Là dựa theo tỷ lệ phần trăm kích động Tại đòn công kích bình thường thời điểm Có tỷ lệ nhất định có thể kích động kỹ năng Bén nhảy thuộc tính Đại biểu tốc độ công kích cùng tốc độ di động Tương ứng Hệ nhanh nhẹn kỹ năng Phần lớn nghiêng về ám sát Suy hiếu Di động hệ nhanh nhẹn kỹ năng kích động phương thức Bên cạnh hai phe kỹ năng rất bất đồng Hắn kích động phương thức Là đòn công kích bình thường tính gộp lại mục tiêu công kích nhất định số lần sau có thể kích động Bất quá Tại hoàng tuyền xem ra kỹ năng mạnh nhất hệ thống Hẳn là trí lực hệ kỹ năng Trí lực hệ kỹ năng quá nhiều ít nhất Trước mắt đến xem, có chữa trị loại, có tăng ít loại, có phát ra loại, có suy yếu loại. Quả thực là đa dạng, khiến người hoa cả mắt. Kỹ năng chủng loại nhiều cũng không phải là trí lực hệ kỹ năng mạnh nhất địa phương. Trí lực hệ kỹ năng chân chính áp đảo cách khác ba phe kỹ năng ưu thế. Ở chỗ gì kỹ có thể là có thể chủ động phóng ra. Chủ động phóng ra nha làm thể người vẫn còn đau khổ tích góp bị công kích số lần. Làm lực người vẫn còn theo thiên mệnh cầu nguyện tỷ lệ kích động. Làm mẫn người vẫn còn ra sức góp nhặt lấy đối với mục tiêu đà kích số lần. Vừa lúc đó. Chí giả pháp trưởng vung lên. Một cái kỹ năng trực tiếp ném ra ngoài. Ưu thế này. Lớn đi rồi. Hơn nữa. Nếu là có thể chủ động phóng ra. Tự nhiên đại biểu có thể lựa chọn phóng ra kỹ năng. Nên chữa trị lúc chữa trị. Nên phát ra lúc phát ra. Này. Lại vừa là một đại ưu thế Chẳng lẽ nói. Khói lửa chiến tranh trò chơi này. Cường hãn nhất nghề nghiệp là trí lực hệ nhìn dáng dấp Chuyển chức thời điểm. Ưu tiên lo lắng là trí lực hệ nghề nghiệp rồi. Kết quả là. Còn không hề rời đi tân thủ thôn đây. hoàng tuyền cũng định lấy muốn chuyển chức một cách trí lực hệ nghề nghiệp rồi đúng như này sao khói lửa chiến tranh thế giới nghề nghiệp hệ thống thật là trí lực hệ một nhà độc quyền sao ngay tại hoàng tuyền cúi đầu trầm tư thời điểm lão đại mau nhìn một đạo chói tay khó nghe om sòm thanh âm vang lên ngẩng đầu nhìn lên hoàng tuyền vui vẻ rời ạ, nguyên lai là nhân vật phản diện nhân vật ra sân đối diện tại bốn cái tiểu để bao vây xuống, nam sơn đại vương cơ hồ là đi ngang rời đến hoàng tuyền đối diện. tiểu tử xem như để cho ta gặp phải ngươi cạc cạc cạc ghép bốn cái tiểu để cũng có lời thịt. đại ca vận khí không tệ a quét cái phó bàn còn có thể gặp cừu nhân. lần này có thể thật tốt chút cơn giận rồi hắc hắc. lần này xem ngươi chạy tới đó. nạp mạng đi nạp mệnh còn chưa đủ. còn muốn đem hắn trang bị tuôn ra tới còn muốn đem bị giết trở về không cấp ta đi một cái so với một cái tàn nhẫn a giết người làm rơi đồ còn muốn giết trở về không cấp khẩu khí rất lớn khí thế rất đủ này một vương bốn lâu la tổ hợp vừa ra sân đã mang lại thanh tràng tác dụng chung quanh nguyên bản có chút chen chút đám người trong khoảnh khắc đồng loạt chợt lóe cho này một vương bốn lâu la nhường ra địa phương Đã lưu lại rồi thế đơn lực cô hoàng tuyển cùng mạc thiếu quân. Những thứ kia thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng chính một mặt hưng phấn chờ đợi xem náo nhiệt. Hắt hắt! Lần này có vui tử rồi các ngươi nói. Hai người này như thế đắc tội này Nam Sơn Đại Vương ai biết được. Có lẽ là này Nam Sơn Đại Vương nhất thời hưng khởi. Muốn giết người cướp của cũng khó nói. Hắt hắt! Này lưỡng tiểu tử phải xui xẻo. Hai đánh năm. Cha cha chớ đầy. Chớ đầy. Đều lui về phía sau chút. Đừng một hồi máu tươi trên người được. Bị người đánh tới cửa rồi. Không có thời gian nghiên cứu khói lửa chiến tranh thế giới kỹ năng thể hệ. Hoàng tuyển sờ lỗ mũi một cái đóng cửa ba lô, Rồi sau đó. Đùi phải một bước. Đi phía trước bước ra một bước. Chuẩn bị tiên phát chế nhân. Trực tiếp giết chết này năm cái thứ bại hoại. nhưng không ngờ bạch một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện ngăn ở hoàng tuyền trước mặt ta bất kể các ngươi là ai ta cũng không để ý các ngươi theo ta hương để có gì thù oán lập tức cho ta lăn khí thế kia cha cha này dáng người cha cha soái thật sự là soái hoàng tuyền hận hận lẩm bẩm một câu mạc thiếu quân mỗi ngươi a ngươi đoạt tiểu gia ta danh tiếng Á Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 17 tốt đặc sắc B. Cả. Bị mạc thiếu quân chọc giận. Không chỉ là hoàng tuyển. Còn có nam sơn đại vương bốn cái tiểu lâu la. Mẹ nhà nó. Cách này lại là từ nơi nào đụng tới ngốc thiếu. Lại dám theo chúng ta gọi nhịp khốn kiếp. Lại dám như vậy nói với chúng ta mà nói. Hôm nay nhất định phải muốn nổ ngươi mau nhìn người này vũ khí. Lam quang nhã bể mất hắn, nhất định phải bể mất hắn tinh phẩm vũ khí rất châu bò sao hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng làm người đạo lý xếp bốn cái tiểu đệ rất nóng này. Coi như lão đại nam sơn đại vương nhưng cũng không là ngu xuẩn. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này mạc thiếu quân là một cái cao thủ chân chính, một khi xích mít, rất có thể sẽ mang đến không cũng biết hậu quả. Nghĩ tới đây Im miệng Nam Sơn Đại Vương một tiếng hừ lạnh Ngăn lại bốn cái giận dữ tiểu đệ Rồi sau đó Trên mặt không thấy vẻ giận chắp tay Hướng về phía mạc thiếu quân nói Huyên Đại Nghĩa từ ngay đầu Kẻ hèn có khả năng lý giải bất quá Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Cái này hoàng Tuyền làm việc quá không chú trọng Hôm nay ta nhất định muốn cho hắn một bài học Hương Đại nếu là biết điều Mau rời đi. Nếu không. Nếu không Mạc Thiếu Quân lông mày nhớn lên. Một tiếng quát to. Ta lặp lại lần nữa. Lập tức cho ta lăn vừa nói. Mạc Thiếu Quân còn cố ý đi phía trái bên xê dịch một bước nhỏ. Đem hoàng tuyền hoàn toàn bảo hộ ở phía sau. Chặt chặt. chung quanh người xem. Hướng về phía Mạc Thiếu Quân. giơ ngón tay cách lên. Đây thật là một cái hào hán a. bội phục đợi một thời gian này mạc thiếu quân nhất định sẽ trở thành một phương hào kiệt một phương hào kiệt có thể sống quá hôm nay rồi nói sau lấy một địch năm khó khăn lấy một địch năm bọn họ rõ ràng là hai người có được hay không hai người ngươi mù mắt a ngươi xem một chút mạc thiếu quân phía sau cái kia kinh sợ bị người đánh tới cửa rồi nhưng ngay cả câu lời cũng không dám nói ngươi nhìn thêm chút nữa hắn trang bị đồ trắng a liền loại mặt hàng này có thể tính được lên một người sao heo đồng đội a đáng tiếc này mạc thiếu quân kinh sợ ngươi nha mới là kinh sợ đây toàn bộ các ngươi đều là kinh sợ đồ trắng có tin hay không lão tử mở ra phẩm cấp ánh sáng tránh mù các ngươi mắt chó nghe được mọi người nghị luận hoàng tuyền đều nhanh muốn tức bể phổi đưa tay đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn mạc thiếu quân hoàng tuyền thở phì phò nói Mạc huyên! Ngươi trước tránh ra! Để cho ta tới nhưng không ngờ! Mạc thiếu quân kéo lại chuẩn bị xông lên hoàng tuyển! Một mặt chính khí nói! Hoàng tuyển huyên đệ! Ngươi đây là tại đánh ta khuôn mặt A yên tâm! Nếu ngươi trải qua gia nhập ta đội ngũ! Ngươi chính là huyên đệ của ta hôm nay chuyện này! Ta nhất định vì ngươi ra mặt cái gì cho ta ra mặt phải dùng tới ngươi ra mặt sao mấy vạn con thần thú! theo Hoàng Tuyền trong lòng chảy như điên mà qua. Nếu không phải ngươi ngăn, này năm cây rác rưởi sớm đã bị tiểu gia ta giết trước nhón, đâu còn có thể đứng ở nơi đó léo nha léo nhéo? Nhưng là mà thiếu quân vẻ mặt rất nghiêm túc, mà thiếu quân ý chí rất kiên định, mà thiếu quân động tác rất dứt khoát. Bạc trường đao trong tay vung lên, mà thiếu quân trực tiếp phát động công kích hướng Nam Sơn Đại Vương bọn họ xông tới. Ta đi hoàng tuyển bị kinh hãi. Người này chẳng lẽ cũng có nhịp thiên gặp được cũng có biến thái thuộc tính một chọi năm. Thật can đảm. Thật là thật can đảm mà thiếu quân công kích Không riêng gì đem hoàng tuyển kinh hãi. Cũng đem nam sơn đại vương cùng hắn bốn cái tiểu để gây kinh hãi. Kịch vốn không nên như vậy a Dựa theo bình thường tiết tấu. Hẳn là nhiều người một phương dẫn đầu phát động công kích ít người một phương bị động phòng ngự mới đúng a người này có phải hay không đổ nước vào não rồi vậy mà dám một mình hướng về phía năm người phát động công kích giết chết hắn chém chết hắn các huyên đệ sông giết a bị khiêu khích bốn cái tiểu lâu la nổi cơn thịnh nộ gầm thép phát động phản công kích kết quả là liền sau đó một khắc năm người đụng vào nhau ngược lại chuyện này chính chủ nhân Hoàng Tuyền cùng Nam Sơn Đại Vương vẫn đứng tại chỗ cũng không hề đồng thủ Hoàng Tuyền không ra tay Là bởi vì lòng dạ hẹp hỏi phạm vào Liên tục mấy lần bị Mạc Thiếu Quân đoạt đi danh tiếng Trong lòng rất là khó chịu giờ phút này Nếu Mạc Thiếu Quân trải qua xuất thủ Hắn liền chuẩn bị đứng ở một bên xem kịch vui thuận tiện nhìn một chút này Mạc Thiếu Quân thực lực Cho tới Nam Sơn Đại Vương Giờ phút này nhưng hồ nghi chưa chắc Không chắc này mạc thiếu quân thực lực Dự định nhìn kỹ hắn nói Trong sân Mạc thiếu quân cùng bốn cái tiểu lâu la Đang ở kịch liệt bê ca Lấy Chiến đấu rất đặc sắc Anh ta nhất đao mạc thiếu quân Lớn tiếng dọa người Nhất đao chém vào rồi một tên tiểu lâu la Trên bả vai mười 15 cường phi thường cường một đòn oai Vậy mà đánh ra vượt qua vị trí cao tổn thương bị mạc thiếu quân nhất đao chém chúng tên này tiểu lâu la thanh âm đều có chút sắc bén rồi mẹ nhà nó người này lực công kích thật là cao a đại gia họa cẩn thận đừng sợ người chúng ta nhiều đồng loạt đả kích chặt chết hắn theo chúng ta bốn người so với phát ra nằm mơ đi thôi giết đoàn đoàn đoàn đoàn sau một khắc bốn loại binh khí đao chùy kiếm truy đồng loạt đánh chúng mạc thiếu quân Bốn cái tổn thương con số bắn ra ngoài Bốn cái tiểu lâu la đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh Ta đi Người này lực phòng ngự như thế cao như vậy khốn kiếp a. Người này khẳng định mặc lấy một bộ cực phẩm trang bị không xong Bốn người chúng ta người phát ra còn không có một mình hắn cao đây không có chuyện gì Tiếp tục chém Bốn người chúng ta người chung vào một chỗ lượng máu so với hắn nhiều hơn rồi Nhất định có thể dây dưa đến chết hắn kết quả là Bốn cái tiểu lâu la cắn răng một cái Bốn thanh binh khí không ngừng huy vũ Hướng về phía mạc thiếu quân là một trận cuồng oanh đập loạn Lấy ít đánh nhiều Bị quần đấu mạc thiếu quân nhưng không sợ chút nào Không ngừng vung vẩy trường đao Hướng về phía địch nhân phát động phản kích Nhiệt huyết Chiến đấu này thật sự là quá nóng máu không thấy chung quanh người xem đều bắt đầu ngắp sao mỗi ngươi à khói lửa chiến tranh này trò chơi cũng quá rác rưởi đi ngươi nhất đau ta nhất đau một chút đều không kích thích ngươi biết cái gì à đây là tân thủ giai đoạn đây loại trừ cú chém ngang vẫn là cú chém ngang đương nhiên không kích thích rồi buồn rầu cũng không biết lúc nào tài năng học được kỹ năng Nhanh trở ra tân thủ thôn Khẳng định là có thể học được kỹ năng Ô mẹ nhà nó Mau nhìn Mau nhìn nói kỹ năng kỹ năng đến Trên chiến trường gì biến này sinh Bị mạc thiếu quân dơ qua đỉnh đầu hàn quang trường đao Đột nhiên bộc phát ra Một cỗ tinh hào quang màu đỏ Này một ánh sáng Đoạt người tâm phách Kỹ năng kỹ năng Giết kèm theo mạc thiếu quân quát to một tiếng Đỏ thắm trường đao Đột nhiên xuất ra. Nặng nề chém vào rồi đối diện tiểu lâu la trên người. 47 kinh khủng thật sự là kinh khủng dưới một kích này đi. Vậy mà trực tiếp chém đứt này tiểu lâu la một phần tư sinh mệnh giá trị. Hơn nữa này tiểu lâu la theo khai chiến tới nay. Vẫn là mạc thiếu quân mục tiêu công kích. Sinh mệnh giá trị đã sớm thấp hơn một nửa rồi. Giờ phút này. Lại tiếp nhận một kích này. sinh mệnh giá trị sụt đột ngột, mắt thấy đã sắp muốn khó giữ được tánh mạng rồi. A a, kỹ năng, người này có kỹ năng. Cứu ta, nhanh cứu ta giống cái sấm a. Ăn mau bình tiểu hồng a ăn dược chạy mau. Để cho ba người chúng ta đỉnh hắn đà kích đối đầu. Chúng ta bốn người thay nhau đỉnh Cũng không tin mài không chết hắn thứ 18 trưởng tướng quân thay nhau đỉnh có thể sao mà thiếu quân cũng không phải là ngu ngốc. Lấy ít đánh nhiều. Đứng đầu lựa chọn chính xác chính là từng cách một kích phá. Cũng vì vậy. Theo khai chiến đến bây giờ. Mạc thiếu quân mục tiêu công kích Một mực phong tỏa ở một cái tiểu lâu la trên người. Cho tới bây giờ không có rời đi qua. Giờ phút này. Thấy này tiểu lâu la một bên nhi cắn thuốc một bên nhi chạy trốn. Mạc thiếu quân há có thể không hiểu người này đã sắp phải xong đời. Đối với tiểu hồng thuộc tính, mạc thiếu quân có thể là rất hiểu. Mô hình nhỏ kim sang dược. Hệ thống sản xuất. Hàng đẹp giá rẻ sau khi dùng. Có thể trở về phục thể lực thuộc tính nhân vật cấp một không điểm Sinh mệnh giá trị thời gian côn đô một phút. Mời ngân bình. Tiểu hồng mặc dù bị gọi là tiểu hồng cũng bởi vì hắn hồi huyết quá ít. Một chai tiểu hồng đi xuống có thể trở về cách hơn 20 điểm sinh mệnh giá trị chết no rồi. Huống chi? Này tiểu hồng thời gian côn đô dài đến một phút. Như thế chứng đau thời gian côn đô. Hoàn toàn diệt sạch cắn thuốc chiến đấu có khả năng. Giờ phút này. Thấy đối diện cách này tiểu lâu la trải qua đập xong rồi một chai tiểu hồng đã là nỏ hết đà. mạc thiếu quân một tiếng quát to hai chân đạp một cái hướng về phía cách này tiểu lâu la liền truy sát tới kiên nhẫn không bỏ a không chết không thôi a cảm nhận được phía sau truyền tới thấu xương sát khí cảm nhận được kia phổ cốt chi thư bình thường kinh khủng trốn chết tên này tiểu lâu la hoàng hồn trong miệng liên tục kêu lên cứu ta nhanh cứu ta mặt khác ba cách tiểu lâu la cũng là tâm kêu không tốt Ngăn lại hắn vây lại đừng để cho hắn được như ý cản vây không dùng mặt lấy toàn bộ lương phẩm trang bị Chế số thời điểm thuộc tính cơ sở mắc chỉ số mạc thiếu quân Đối với mấy cái này tiểu lâu la áp chế Là toàn thuộc tính áp chế Bất kể là đà kích vẫn là phòng ngự Hay hoặc là tốc độ di động Vèo xung phong một cái Mạc thiếu quân vọt thẳng phá ba gã tiểu lâu la bao bọc vòng Trường đao trong tay vung lên Hướng về phía tàn huyết tiểu lâu la chính là nhất đao. 15 đuổi nữa chém nữa 15 lại vừa là nhất đao. Mạc thiếu quân trong mắt toát ra khát máu ánh sáng. Nhất đao lại có nhất đao là có thể đánh chết trường đao trải qua dơ lên. Vung lên thì sẽ trí mạng. Vèo một tên tiểu lâu la. Tung người nhảy lên. Đỡ được mạc thiếu quân đây tuyệt giết một đòn. cứu đồng bạn tính mạng. chính mình nhưng cũng ngã dầm trên mặt đất muốn bò dậy tiếp tục chiến đấu đó đã là mấy giây sau chuyện lại tới nhịp bước như thoi đưa trường đao lại vung mắt thấy tử vong một đòn lại phải hạ xuống dừng tay bên ngoài sân quát to một tiếng để cho mọi người động tác một hồi cùng lúc đó một gã khác tiểu lâu la tung người nhảy lên một lần nữa thay đồng bạn đỡ được một kích chí mạng này rồi sau đó Bốn gã tiểu lâu la liền lăn một vòng trốn chạy chiến trường. Mạc thiếu quân cũng không có đuổi giết. Trận đại chiến này. Hắn thật ra cũng cũng không hơn gì. Bây giờ. Sinh mệnh giá trị trải qua hạ thấp rồi ba phần trăm, Đánh tiếp nữa. Một chai giá trị mười ngân tiểu hồng là không thể tránh được. Làm không tốt. Đánh tới cuối cùng. Nói không chừng mạng nhỏ mình nhi cũng sẽ qua đời ở đó. Bất quá. Nghe được cái này tiếng quát to Mạc thiếu quân khóe miệng Mang theo mỉm cười Bởi vì Hắn mục tiêu đã đạt đến Đối phương Trải qua khiếp đảm, Đúng như dự đoán Nhìn đến mạc thiếu quân đối chiến chính mình Bốn cái tiểu để vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Vẫn còn có năng lực giết người Nam Sơn Đại Vương lại cũng chấn định không nổi nữa Khói lửa chiến tranh thế giới tử vong trừng phạt vẫn là man tàn khốc, chẳng những sẽ bảo rơi trang bị đạo cụ, còn có thể tổn thất kinh nghiệm. Đối với Nam Sơn đại vương tới nói, trên thực tế sở hữu tài sản, đối với trò chơi một chút trợ giúp cũng không có. Bây giờ, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có này bốn gã trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Cho nên, này bốn gã tiểu đệ tuyệt đối không thể sai sót. huống chi Nhìn tiểu để vậy mà nuốt vào một chai là phó bản chuẩn bị tiểu hồng Nam Sơn Đại Vương trong lòng đang dỉ máu Mời ngân a Mời ngân cứ như vậy không có Vì vậy Quả quyết Nam Sơn Đại Vương một tiếng quát to Ngăn lại rồi cuộc chiến đấu này Đừng đánh ăn dưa quần chúng khó chịu Mẹ nhà nó Như thế ngừng đây Tiếp tục a Mắt thấy sẽ chết người kia Nói tốt không chết không thôi đây. Nói tốt đại làm rơi đồ đây. Như thế ngừng đây Nam Sơn Đại vương, ngươi nhà có được hay không á Là đàn ông cứ tiếp tục a Đại vương. Ta muốn, ta muốn sao? Đừng có ngừng sao bị người xem như thế dễu cợt. Nam Sơn Đại vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đại ca, chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi. Không thể a đúng vậy. Đại ca, ngươi yên tâm. Chúng ta coi như bất cứ giá nào cách mạng này đi. Cũng phải giúp ngươi ra khẩu khí này kia mạc thiếu quân chỉ có một người mà thôi. Chỉ cần chúng ta bất kể hy sinh. Nhất định có thể mài từ từ cho chết hắn người này trên người khẳng định mặc lấy cực phẩm trang bị. Chỉ cần tuôn ra một món. Chúng ta tổn thất toàn đều trở về nói là như vậy cách mà nói. Nhưng là, nhìn một cách mạc thiếu quân. Nam Sơn Đại Vương nhưng từ trong đáy lòng nhìn không tốt chính mình tiểu đệ Làm không tốt Thật đúng là bị này Mạc Thiếu Quân nhảy lên tứ thành tông Nếu thật là nói như vậy coi như thiệt thòi lớn rồi Cho nên nếu muốn báo thù thì nhất định phải vòng qua này Mạc Thiếu Quân Nghĩ tới đây Nam Sơn Đại Vương đột nhiên thay đổi trên mặt vẻ giận dữ Ngược lại đổi thành một bộ âm trầm nụ cười Hai tay Còn chụp nổi lên bàn tay. Ba ba ba. Ha ha ha. Một bên nhi vỗ. Một bên nhi cười. Nam Sơn Đại Vương một bên nhi đi tới trước. Đúng là một bộ không chút nào sợ Mạc Thiếu Quân đánh lén chấn tính. Mấy hơi sau đó. Dừng lại tiếng vỗ tay. Ngưng cười tiếng. Nam Sơn Đại Vương đối với Mạc Thiếu Quân chắp tay. Mạc Huyên quả nhiên là cao thủ. Bội phục. Bội phục. Kẻ hèn mặc cảm nói xong. Không cần mạc thiếu quân trả lời. Nam Sơn Đại Vương nhưng đột nhiên vừa quay đầu. Đưa mắt phong tỏa ở hoàng tuyền trên người. Hoàng tuyền, Thật là bản lãnh a. Vậy mà để cho cao thủ như thế vì ngươi bán mạng. Cao. Thật sự là cao nghĩ tới ta Nam Sơn tung hoành giang hồ cũng là rất nhiều năm. Thấy anh Hùng không phải số ít. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Anh Hùng. Chẳng qua chỉ là kêu hùng chó săn mà thôi. Vẫn là hoàng tuyển ngươi bản sự cao. Không nói tiếng nào. Liền đem hai ta cầu vận chuyển tới mạc huyên trên người. Bội phục. Bội phục nguyên bản còn muốn lấy với ngươi đánh một trận đỉnh thắng thua. Giải quyết triệt để hai ta ở giữa mâu thuẫn. Nhìn dáng sấp. Là kẻ hèn tự mình đa tình, Trận chiến này. Ta nhận thua chặt chặt. Đáng tiếc. Đáng tiếc nói xong. nam sơn đại vương còn một mặt tiếc hận nhìn một chút mà thiếu quân ánh mắt kia phải nhiều huyền chuyển có nhiều huyền chuyển kia ngữ điệu phải nhiều cảm khái có nhiều cảm khái mẹ nhà nó người này là tại khích bác ly dán người này là tại đem chính mình quân trong nháy mắt hoàng tuyển liền hiểu này nam sơn đại vương âm mưu không đây không phải là âm mưu đây rõ ràng là dương mưu đây là buộc tự đứng ra á, quả nhiên chung quanh ăn dưa quần chúng, đồng loạt đưa mắt nhìn sang cho tới nay bị bọn họ coi thường hoàng tuyển trên người. Tuy nếu không phải Nam Sơn đại vương nhắc nhở, ta còn thật không có phát hiện nguyên lai chân chính cao nhân là hắn a ta đi. Người này rất lợi hại thủ đoạn, một cách chỉ ra địch lấy yếu, sẽ để cho một cao thủ cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, sẽ để cho chính mình lặng yên không một tiếng động tránh thoát một tai hèn hạ a. Thật sự là quá hèn hạ. Chúng ta đều bị hắn giả tưởng lừa gạt. Lòng dạ đáng chém lăn ra đây. Lăn ra đây. Chớ núp tại người khác phía sau chơi động tác nhỏ. Ta bình sinh làm không nhìn được loại này người rồi bị Nam Sơn Đại Vương như vậy nhảy lên đẩy. Hoàng tuyển nhất thời thành ngàn người công kích đại bại hoại rồi. Nhưng là. Chỉ ra địch lấy yếu phía sau chơi động tác nhỏ hoàng tuyển một mặt cười khổ. tiểu ra ta phải dùng tới sao nhìn một cách trải qua không ức chế được nội tâm vui sướng nam sơn đại vương hoàng tuyền không khỏi thở dài một câu quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống được a được vậy thành toàn cho ngươi đi đùi phải một bước hoàng tuyền bước vào chiến trường võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương mười chín yêu ta mấy ngươi buông ta ra hoàng tuyển huyên đệ không muốn a không thể trúng kế a nhưng không ngờ liền đợi Hoàng Tuyển muốn đại triển hùng phong thời điểm, mà thiếu quân, lại bật đi ra, một cách ngăn cản hắn. Kia tiểu vẻ mặt quả thực là vô cùng nóng này kia tiểu ngữ khí quả thực là lời nói thấm thía Hoàng Tuyển huyên đệ. Ngươi yên tâm. Người này nói chuyện ta sẽ không để bụng. Ngươi không cần chứng minh cái gì đó chứng minh ta dùng chứng minh sao ta chỉ là muốn vội vàng giết chết mấy tên khốn kiếp này mà thôi. Hoàng Tuyển khoát tay. Vừa định giải thích Nhưng không ngờ Mạc thiếu quân hai tay nhưng đột nhiên đè ở hoàng tuyền trên bả vai Hoàng tuyền huyên đệ Nói thật Theo thấy ngươi lần đầu tiên lên Ta đã cảm thấy với ngươi đặc biệt hợp ý ta mạc thiếu quân khinh thường một lần Gọi ngươi một tiếng tuyền đệ Nghe đại ca Đừng hành động theo cảm tình này Nam Sơn Đại Vương trải qua khiếp đảm Trải qua không dám đánh với ta rồi Ngươi tạm thời nhấn nại một hồi. Chuyện này coi như là đi qua hợp ý tuyển để phúc hoàng tuyển một cách lão huyết. Theo giọng trực tiếp vọt tới trong miệng. Nhưng là. Nhìn gần trong gang tức. Mặt mang quan tâm. mà thiếu quân mặt đẹp trai. Hoàng tuyển rốt cuộc là nhịn được. Không có phun ra ngoài. Chỉ là kia cả người nổi da gà là thế nào cũng không nhịn được. Run run không nhịn được run run hai cái. hoàng tuyền thua trận rồi không dám nhìn thẳng mạc thiếu quân cặp kia tràn đầy cảm tình cặp mắt hai vai dùng sức run lên tránh thoát mạc thiếu quân trói buộc xong đời xong đời người này không phải là coi trọng tiểu gia ta sắc đẹp chứ không được quét xong phó bản sau đó hãy cùng người này tuyệt giao cần phải tuyệt giao Nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được hoàng tuyền ở chỗ này não động mở rộng ra chạy xe lửa. Mạc thiếu quân nhưng không biết. Còn tưởng rằng người này còn nghĩ lấy cái chết làm rõ ý chí đây. Hai tay lại ấn vào. Tránh thoát đè lên. Lại tránh thoát lại đè lên. Này mạc thiếu quân không hổ là trong cao thủ cao cao thủ. Một chiêu bắt vai long trào thủ. Luyện là suốt thần nhập hóa. Mỗi một lần. cũng có thể chính xác bắt lại hoàng tuyền bà vai tuyền để mấy tên này thực lực rất mạnh theo ta suy đoán lực công kích của bọn họ ít nhất cũng có 15 điểm trở lên ngươi cũng không cần xung động được cơ xe 15 điểm trở lên nha Hù chết bào bào nhìn mình kia đến gần 150 điểm lực phòng ngự hoàng tuyền khinh thường nhích mép một cái mạc thiếu quân giận còn tưởng rằng người này nhiệt huyết lên ấp căn bản không nghe vào chính mình khuyến cáo đi ngữ khí không khỏi nghiêm nhị tuyền để ngươi yên tĩnh một chút không cho phép xung động này lương tử ca khiêng ca chính là thích bê ca ca chính là mê luyến đánh nhau ca chính là yêu a a hoàng tuyền cũng chịu không nổi nữa rồi quát to một tiếng giống lên Yêu ta ngươi tự buông ra ta ở mẹ nhà nó nói xong câu đó. Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Nghe được câu này, Mạc Thiếu Quân thử ra. Nghe được câu này, Nam Sơn Đại Vương hiểu. Nghe được câu này. Ăn dưa quần chúng ánh mắt. bộc phát ra tia sáng chói mắt. Sáng quắc nhìn chăm chú Hoàng Tuyền cùng Mạc Thiếu Quân. Trong đầu não bổ duy mỹ hình ảnh. song đời hiểu lầm kia có thể làm lớn chuyện phát đời này là không tẩy sạc rồi hoàng tuyển nổ tung Thở hổn hển đối với một mặt đờ đấn mạc thiếu quân nói Ngươi Không cho phép nói chuyện Không cho phép nhúc nhích ngươi Ngươi ngón tay như kiếm Chỉ nam sơn đại vương Hoàng tuyển nổi giận đùng đùng hết Ngươi nhà không phải muốn giết ta sao Tới a Tiểu ra ta đứng ở chỗ này chờ ngươi tới giết vừa nói hoàng tuyền lại quay đầu hướng về phía kia bốn gã tiểu lâu la hét còn các ngươi nữa mấy cái chớ ngu đứng cùng đi đi này một trận điên cuồng hét lên giống đang ở nhớ lại mọi người chấn động mạnh một cái rồi sau đó mộng bức rồi mẹ nhà nó người này không phải là bị kích thích điên rồi sao vậy mà muốn một chọi năm ta đi ngươi coi ngươi là mạc thiếu quân a Đừng mất mặt xấu hổ người xấu thì nhất định phải đến báo ứng mạc thiếu quân Nghe chúng ta khuyên một câu Đừng thay heo này đồng đội đỉnh lôi rồi giết chết hắn Giết chết hắn Nam Sơn Đại Vương Nhìn ngươi rồi Nam Sơn Đại Vương Nam Sơn Đại Vương a Nam Sơn Đại Vương chính một mặt mộng bức đứng ở nơi đó đây Nói thật Mới vừa rồi tiểu để theo mạc thiếu quân lúc chiến đấu Nam Sơn Đại Vương len lén quan sát qua Hoàng Tuyền, Phát hiện người này người mặt không hề sáng bóng trang bị trắng Sức chiến đấu hiển nhiên là cao không đi nơi nào Nhưng là Giờ phút này Nhìn đến Hoàng Tuyền vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn một trọi năm Nam Sơn Đại Vương do dự Ô gì đó cái tình huống chẳng lẽ người này cũng là một cao thủ đúng rồi Người này nanh sói truy thủ đây người này từ trong tay của ta cướp đi nanh sói truy thủ đây kia nanh sói truy thủ nhưng là tinh phẩm trang bị a. Nhưng là có ánh sáng màu lam. Tuyệt đối không phải là trong tay hắn cái này không hề sáng bóng vũ khí. Chẳng lẽ nói con mắt nhìn qua. Nhìn lướt qua mạc thiếu quân trong tay cầm trường đao. Nam Sơn Đại Vương cho mình một hợp lý giải thích. Chẳng lẽ nói. Này hoàng Tuyền đi kia đem nhanh sói truy thủ đưa cho mạc thiếu quân. Vì vậy đổi lấy rồi mạc thiếu quân hào cảm hơn nữa chính mình sắc đẹp. Vì vậy lấy đi mạc thiếu quân tâm đúng nhất định là như vậy hiểu lầm. Người mạc thiếu quân này thanh trường đao cũng không phải là hoàng Tuyền cho mà là chính mình đánh quái tuôn ra tới. Bất quá. Nhắc tới. Tuy nói cái này trường đao không phải hoàng Tuyền cho. Nhưng là. Mạc thiếu quân mặc trên người những thứ kia lương phẩm trang bị Cũng đều là hoàng tuyển cho Nam Sơn Đại Vương suy đoán Ngược lại cũng có một tí tèo như thế đạo lý Suy nghĩ minh bạc trang bị vấn đề Nam Sơn Đại Vương lại cẩn thận quan sát một chút hoàng tuyển Nhìn đến hoàng tuyển vậy không từ mà có chút run run thân thể Trong lòng xương mù càng là quét một cây sạch Người này sợ Đang phát run Khốn kiếp a Lại dám lừa ta. Ngươi song đời sợ hãi phát run hoàng tuyển đây rõ ràng là bị tức phát run có được hay không tự cho là thông minh Nam Sơn Đại Vương. Hoàn toàn bị chính mình cho mang vào trong cống ngầm. Sau một khắc. Quát to một tiếng. Nam Sơn Đại Vương hướng hoàng tuyền phát động công kích. Chuẩn bị rửa sạch ban đầu bị cướp đi tinh phẩm trang bị xỉ nhục. Đối mặt hung hãn như vậy công kích. Nhẹ nhàng, hoàng tuyển dơ tay lên trúng kiếm, giống như là được rồi một cái kiếm lễ bình thường. Sau một khắc, Nam Sơn Đại Vương giống như là tự sát bình thường lớn ngực chối ở trên trường kiếm. 205 phút thông Nam Sơn Đại Vương quỳ trên đất, mấy món trang bị, vần quanh tại hắn chung quanh. Phong thổi qua. Đại địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, há to miệng, không dám tin nhìn. Một giây Bốn giây 7 giây. Lão Mạc, đừng xem. Vội vàng quét bản à không tổ người sao tổ mao người, liền hai ta quét a. Nhận được người chơi Hoàng Tuyển. Ngài đội trưởng Mạc Thiếu Quân đang ở mở ra khó khăn độ khó ma hóa thú ô ở phó bản. Có đồng ý hay không tiến vào đồng ý bạch quang chợt lóe. Hai người tại chỗ biến mất, tiến vào phó bản ở trong. Phía sau, một tiếng thây lương hét thảm vang lên. Đại ca, ngươi chết thật thê thảm. À, à, à, à. Tiếng này hét thảm, phảng phất là mở ra phát thanh khí khai quan cả thế giới, nhất thời ồn ào náo động lên. Mẹ nhà nó gì đó cái tình huống. Gì đó cái tình huống. Dây vậy mà dây rời à. Vậy mà đánh ra 205 điểm thương tổn. Đây là kỹ năng gì à. Quá kinh khủng đi không phải kỹ năng. Tuyệt bức không phải kỹ năng. Ta xem rõ rõ ràng ràng là đòn công kích bình thường. Đòn công kích bình thường ngươi cũng quá có thể mở mắt nói bừa đi. Hơn 200 điểm công kích lực lừa gạt ai đó nhưng là rõ ràng chính là đòn công kích bình thường. A mẹ nhà nó. Chẳng lẽ người này trong tay cầm là ỷ thiên kiếm đúng đúng đúng. ỷ thiên kiếm. Tuyệt đối là thần khí y thiên kiếm võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 20 xem như vào vốn một mặt âm trầm nam sơn đại vương. Bị miễn phí đưa về phong lôi thôn. Này truyền tống chi phí cũng không tiện nghi a chỉ là kinh nghiệm liền rớt gần ngàn điểm. Tốt tại. Bởi vì hoàng tuyển. Thật sự là không nhìn chúng nam sơn đại vương tuôn ra tới kia một đống rác trang bị. Để cho nam sơn đại vương tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Ô chờ chút ngay tại Nam Sơn Đại Vương Tiểu để chuẩn bị nhặt lên lão đại bảo rơi trang bị thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện. Mẹ nhà nó. Như thế nhặt không đứng lên không được. Có bảo về cơ chế. Được sau một phút tài năng tự do nhặt rời hạ. Làm sao chỉnh một cách như vậy phá quy tắc. Đây không phải là hại người sao ta đoán. Đây là vì phòng ngừa áp ý cướp trang bị đi. Có cái này bảo vệ cơ chế. liền có thể sợ bị người khác cướp đi chiến lợi phẩm xác thực như thế. Hệ thống sở dĩ thiết lập một cách như vậy bảo vệ cơ chế. Là chính là bảo vệ người chơi quyền lợi. Tránh cho bảo rơi đồ vật bị người khác cướp đi. Nhưng là. Này mấy món trang bị chân chính chủ nhân. Cũng chính là hoàng tuyển. Giờ phút này trải qua vào phó bản rồi. Mắt nhìn thấy là sẽ không đi ra nhập trang bị. Cho nên. Này mấy món trang bị Trên thực tế trải qua thành vật vô chủ rồi Chỉ cần chờ đủ một phút Ai cũng có thể nhặt Ai cũng có thể nhặt ăn dưa quần chúng ngồi không yên Ai nói ăn dưa quần chúng chỉ có thể ngồi một bên nhi ăn dưa Một số thời khắc Ăn dưa quần chúng cũng là có thể điên cuồng một cái Này không cơ xe Lương phẩm trang bị Vậy mà tuôn ra nhiều như vậy cách lương phẩm trang bị ta đi Đây chẳng phải là nói. Những trang bị này giá trị đều là lấy kim tệ tính toán phát đạt. Đây nếu là có thể dành lên một món. Vậy coi như phát đạt vậy còn chờ gì. Cướp a ta. Ta. ta. Ha, ha ha ha vì vậy. Tại bốn cái tiểu lâu la kinh hoàng thất thố nhìn soi mói. Như ong vỡ tổ. Đám này ăn dưa quần chúng vọt tới. Cá mòi bình thường chen trúc ở nơi này mấy món trang bị bên cạnh. có chút nóng này, đang cố gắng mà khom lưng đi xuống, không ngừng thử nghiệm nhặt trang bị, khốn kiếp a, đây là chúng ta lão đại trang bị, các ngươi lại dám cướp, không muốn sống sao dừng tay, tất cả dừng tay, các ngươi đám này cường đảo. a a ta đều nhìn đây, ta đều nhìn đây, nếu ai dám cướp trang bị, chính là chúng ta nam sơn đại ca địch nhân buông xuống, tất cả để xuống cho ta uy hiếp không dùng lau lão đại các ngươi đều bị người dây ngươi còn dám ở chỗ này được nước cút nhanh lên đi ai nói đây là các ngươi lão đại đây là hoàng tuyền trang bị có được hay không nếu hoàng tuyền không cần đó chính là người nào nhặt được tính ai đúng vậy đây là hoàng tuyền đưa cho chúng ta quang các ngươi mau chuyện cút không còn biến liền các ngươi cũng ngủm Vừa vặn này mấy món trang bị không đủ phân ồ không biết là người nào thuận miệng tới một câu như vậy Lại để cho đám này ăn dưa quần chúng hai mắt tỏa sáng Giết người cướp của chủ ý không tệ cũng không biết là người nào dẫn đầu Một thanh trường đao Đột nhiên từ trong đám người chui ra Đâm vào một tên tiểu lâu la lồng ngực Đánh ra một cách năm điểm thương tổn Mọi thứ nhi tự sợ có người dẫn đầu Này không Có thứ nhất đánh lén, thì có cái thứ hai, ngay sau đó thì có vô số món vũ khí đập tới. Mấy chục giây sau, đang ở đá phục sinh bên cạnh sinh buồn bực Nam Sơn Đại Vương. Ngạc nhiên phát hiện, bốn cái tiểu để một mặt thê lương đi ra đá phục sinh. Ồ, các ngươi như thế cũng từ bên trong này đi ra ta trang bị đây nhặt lên không có Nam Sơn Đại Vương này vừa hỏi. Nhất thời đi bốn cái tiểu để nước mắt đều hỏi được rồi. Ô ô ô, lão đại, bọn họ thật sự là thật xấu. Một đám người quần đấu chúc ta bốn người A ô ô ô, lão đại, trang bị đều bị đám kia người xem đoạt đi ai. Đừng nhắc tới trang bị, trên người của ta cũng rớt hai món trang bị. Đáng ghét a. đều là cái kia hoàng tuyển gây họa. Nếu không phải hắn, chúng ta căn bản cũng sẽ không nhận được tổn thất này. Thư chớ lên tiếng. Sợ mau, hoàng tuyển lại không ở nơi này Âm tức giận Nam Sơn Đại Vương Một quyền đem cái này một chút nhãn lực độc đáo không có tiểu để cho buồn mực gục xuống Lần này thật là thiệt thòi lớn rồi Năm người Mỗi người đều rơi mất mấy trang bị Đều tổn thất một số lớn kinh nghiệm Trong thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục thực lực Càng đáng giận là là Giờ phút này Năm người đã chết trở về phong lôi thôn Muốn đi cày phó bản Lại được một lần nữa vượt qua hơn nửa canh giờ đường Này vừa đến vừa đi Nhất định là bị người chơi khác bỏ rơi mở ra Bên này, năm người ở nơi đó sinh buồn bực Bên kia, Hoàng tuyền đi theo đội trưởng Mạc Thiếu Quân trải qua tiến vào khó khăn độ khó ma hóa thú ồ À! Xem như tiến vào phó bản rồi không còn đi vào có người nên nói tác giả nước âm thầm lẩm bẩm một câu hoàng tuyền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh trải qua tiến vào thung lũng rồi hai bên chót vót vách núi ở giữa là một cái bề rộng chừng trăm mét dài chừng mấy dặm đại hạp cốc trong hạp cốc thỉnh thoảng lấy có từng mảng từng mảng rừng cây nhỏ cỏ dại rậm rạp tình cờ có dã thú thân ảnh từ nơi này trong bụi cỏ chợt lói lên lão mạc Ngươi phước qua hai lần rồi, giới thiệu cho ta một chút này phó bản chứ. Lão mạc, lão mạc không có hồi âm. Quay đầu nhìn lại, đáng thương lão mạc, chính một mặt mộng bức ở nơi đó nghĩ linh tinh. Ha ha, cao thủ, ha ha, cao thủ, ô ô ô, về sao không bao giờ nữa nói mình là cao thủ rồi. Ô ô ô, quá đà kích người. Ta vậy mà kêu hắn tuyền để tuyền để đây rõ ràng là tuyền ca. À, không không. Là tuyển ra A-O-O-O. Không mặt mũi làm người nghĩ linh tinh. Không ngừng nghĩ linh tinh. Đà kích thật sự là quá lớn trong lúc nhất thời. Mà thiếu quân căn bản là không thể nào tiếp thu được. Cảm giác kia. Giống như là đánh xe sang trọng cao phú xoáy. Một mặt có lòng tốt đứng đối nhau tại bên đường điểu ti nói. Muốn đi nơi nào. Ta lái xe mang ngươi đoạn đường kết quả ngược lại tốt. Điểu ti một cú điện thoại đánh tới Một trận thần chu nơ số bay tới Đây là muốn tàu hỏa nhập ma tiết tấu A Hoàng tuyển không nói vươn tay ra Vỗ một cái mạc thiếu quân bà vai Này Lão mạc Tình tình tình tình á nghĩ linh tinh Quái vật sông lên á nghĩ linh tinh Quét bốt á nghĩ linh tinh Bảo thần khí á nơi nào nơi nào ở nơi nào xem như đi hồn gọi trở về rồi Lão Mạc A, vội vàng thanh tỉnh một chút, trải qua vào bản ác. Nhanh lên một chút, giới thiệu cho ta một hồi này ma hóa thú ô ở phó bản ta đây lại là lần đầu tiên quét bản. Mạc Thiếu Quân lúc túng cười một tiếng, làm bộ làm tịch nhìn chung quanh hoàn cảnh, liền bắt đầu giới thiệu này phó bản. Khói lửa chiến tranh thế giới phó bản, hẳn là dựa theo bất đồng độ khó triển khai bất đồng độ tiến triển. Ừ thật là thâm ảnh cảm giác đây. Hoàng tuyển đầy mắt sao nhìn mạc thiếu quân. Ban đầu ta quét dễ dàng độ khó phó bản thời điểm. Phó bản chính là nửa trước cái thung lũng. Bốt là một cái băng xương cử lang. Sau đó, độ khó thăng cấp làm bình thường độ khó thời điểm. Phó bản kéo dài vì toàn bộ thung lũng. Chẳng những tiểu quái thuộc tính tăng cường. Ngay cả bốt, cũng theo một cách biến thành hai cái. Loại trừ băng xương cử lang bên ngoài. Còn thêm một con băng xương lang vương. Hiện tại khó khăn này độ khó phó bản. Ta đoán. Rất có thể sẽ mở mở trong hạp cốc cảnh tượng. Cho tới quái vật thực lực. Nhất định sẽ so với bình thường độ khó cao không ít. Bốt chắc cũng sẽ nhiều hơn một cái. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 4 chương 21 đẩy mạnh khó khăn bản nghe xong mạc thiếu quân giới thiệu. Hoàng tuyển đối với khói lửa chiến tranh thế giới phó bản hệ thống. coi như là thoáng có hiểu một chút, nhìn dáng dấp sủng vật phẩm cấp ở mức độ rất lớn quan hệ đến phó bản mở rộng độ, độ khó thấp phó bản chỉ có thể quét một ít rác rưởi quái, tuôn ra đồ vật tự nhiên cũng rác rưởi chỉ có quét độ khó cao phó bản mới có thể đại phúc độ đem phó bản tài nguyên khai phát ra tới kinh nghiệm bảo vật cũng theo tới như thế xem ra. Chính mình này mười ngàn kim tể hoa ngược lại cũng không oan. Thần cấp hao thiên khuyển để cho Hoàng Tuyền có quét độ khó khăn nhất địa ngục độ khó ma hóa thú ô tư bản. Đương nhiên rồi điều kiện tiên quyết là trước phải mở ra địa ngục này độ khó. Thông quan khó khăn mở ra áp mộng thông quan áp mộng mở ra địa ngục. Như vậy, lão mạc đi mở giết hai chân đạp một cái, Hoàng Tuyền phát động công kích. Chờ một chút. Chờ một chút mà thiếu quân một cách ngăn cản hoàng tuyền Hoàng tuyền Ta biết lực công kích của ngươi cao. Nhưng là. Đây là khó khăn độ khó. Quái vật lực công kích cũng cao. Ngươi có thể không thể khinh thường A rất cao rất cao mà thiếu quân một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt nói. Lần trước ta quét bình thường độ khó phó bản thời điểm. Những thứ này phó bản tiểu quái lực công kích Ít nhất cũng có 30 điểm trở lên. Rất là kinh khủng Bốt cuối mạnh hơn Tùy tiện một đòn cũng có thể đánh ra Cách hơn 50 điểm thương tổn lần trước ta tổ cái kia đội ngũ Chính là bị băng xương lang vương tiêu diệt Nếu không phải vận khí ta tốt Kích phát nhiều lần kỹ năng Căn bản là thông quan không được Cho tới này khó khăn độ khó ngươi tự mình nghĩ đi Khẳng định rất biến thái Ừ hơn 50 điểm công kích hoàng tuyền vui vẻ Đừng nói hơn 50 điểm, coi như là hơn 150 điểm, đó cũng là không sợ chút nào. Đùa gì thế bản thân liền hơn 150 điểm phòng ngự lực. Tại tổng thêm 430 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Gì đó băng xương lang vương. Gì đó bốt cuối. nhiên ức, Hết thảy nhiên ức, Gầm thét hoàng tuyền xông ra ngoài. Năm con không có mắt tinh anh chó sói theo trong bụi cỏ chui ra, ngăn ở hoàng tuyền đối diện. giết trong tay cấp độ sử thi trường kiếm. Bá bá bá hóa thành một đảo kiếm mạc. Không tới hai mươi giây. Này năm con tinh anh chó sói toàn bộ nằm trên đất. Ta đi này rời ả cũng quá biến thái đi đứng ở phía sau xem cuộc chiến mạc thiếu quân. Không khỏi sổ một câu thô tục. Không phải nói lực công kích biến thái. Hoàng tuyển lực công kích mạc thiếu quân đã sớm kiến thức qua. Để cho mạc thiếu quân bảo thu tục là hoàng tuyển lực phòng ngự. Năm con tinh anh chó sói a Tập hỏa phát động công kích a Bất kể là đòn công kích bình thường cũng tốt. Vẫn là kỹ năng đà kích cũng tốt. Đánh vào hoàng tuyển trên người thậm chí ngay cả một cách tượng trưng tổn thương con xấu cũng không có bắn ra tới. điều này đại biểu gì đó đây chính là hoàn mỹ phòng ngự a đây chính là vô địch a chính khiếp sợ đây một giây ghế tiếp mấy cái hệ thống tin tức để cho mạc thiếu quân nhảy người chơi mạc thiếu quân ngài đồng đội hoàng tuyền đánh chết tinh anh chó sói bởi vì ngài độ cống hiến quá thấp vô pháp thu được kinh nghiệm người chơi mạc thiếu quân ngài đồng đội hoàng tuyền đánh chết liên tục năm cái giống nhau như đúc hệ thống tin tức nói cho Mạc Thiếu Quân. Này năm con tinh anh chó sói kinh nghiệm, hắn là không có phúc hưởng thụ. Hoàng Tuyền đây người chơi Hoàng Tuyền, ngài đánh chết tinh anh chó sói, bởi vì chịu tân thủ thôn cấp bật hạn chế, ngài trải qua vô pháp thu được kinh nghiệm, cũng là giống nhau như đúc năm cái hệ thống tin tức. Nói cho Hoàng Tuyền, này năm con tinh anh chó sói kinh nghiệm, hắn cũng là không có phúc hưởng thụ. Lãng phí đây chính là vô cùng lãng phí mà thiếu quân một mặt đau thương. Hoàng Tuyển, ngươi đừng như vậy cuồng bảo a, lưu một cách cho ta a. Ôi ôi ôi, ta kinh nghiệm lão mạt. Những thứ này phó bản quái vật tinh anh kinh nghiệm rất nhiều sao nhiều? Đương nhiên hơn nhiều. Ta quét bình thường phó bản thời điểm, một cách tinh anh chó sói có thể cho 500 điểm kinh nghiệm đây. Này khó khăn phó bản kinh nghiệm khẳng định cao hơn ta đi Đáng tiếc xác thực đáng tiếc Trên thực tế Này khó khăn độ khó phó bản bên trong tinh anh chó sói Một cái ước chừng có thể cho 800 điểm kinh nghiệm đây Nhìn thêm chút nữa mạc thiếu quân thăng cấp cần bao nhiêu kinh nghiệm đi Level 5 mạc thiếu quân Lên tới 6 cấp cũng liền yêu cầu 1.500 không điểm kinh nghiệm mà thôi Nếu có thể nuốt một mình kinh nghiệm mà nói Hai mươi con tinh anh chó sói Thỏa đáng để cho mạc thiếu quân lên tới sáu cấp Chính mình không đánh để cho mạc thiếu quân cầm kinh nghiệm hoàng tuyển lắc đầu một cái Lão mạc Đừng có gấp sao Đều là một ít quái Không có ý gì Một hồi gặp phải bút thời điểm Cho ngươi cầm kinh nghiệm người khác nói như vậy Mạc thiếu quân sẽ khịt mũi coi thường Cho là hắn lại nói khoác lác. Thế nhưng, lời này theo Hoàng Tuyền trong miệng nói ra, Mạc Thiếu Quân nhưng là không có chút nào hoài nghi. Vì vậy, Phó bản tốc độ tiến lên, Hãy cùng ngồi tên lửa bình thường vù vù. nghiền ép, nghiền ép, Không ngừng nghiền ép, Rộng rãi trong hạp cốc Hoàng Tuyền tung hoành ngang dọc, Từng con tinh anh chó sói, Bị hắn bảo lực đánh chết. Trực tiếp đi dết bốt nguyên bản, hoàng tuyền cũng là tính toán như vậy dù sao những tinh anh này chó sói cũng không cho kinh nghiệm còn không bằng trực tiếp đi đánh chết băng xương cử lang nữa nha nhưng là ngoài ý muốn một cái tinh anh chó sói tuôn ra một món tinh phẩm trang bị vì vậy hoàng tuyền hiểu những tinh anh này chó sói cũng có mỡ tuy nói hoàng tuyền trải qua không cần những thứ này tinh phẩm trang bị Nhưng là Mạc thiếu quân yêu cầu a Hắn xuyên nhưng là một thân rác rưởi lương phẩm trang bị a Nhìn mạc thiếu quân kia một mặt khao khát vẻ mặt Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là giống như một cái cần củ nông phu bình thường đem này thung lũng cày một lần Đem sở hữu tinh anh chó sói Một cái không rơi hết thảy giết chết Thật cũng không hoa thời gian bao lâu Những tinh anh này chó sói Sinh mệnh giá trị không sai biệt lắm tại 600 điểm trái phải. Ba dưới kiếm đi. Lập tức xong chuyện hơn 10 phút sau. Hai người đi tới hạp tốc trung đoạn. Khó khăn độ khó ma hóa thú ồ ở thứ nhất bốt băng xương cử lang. Xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tốt. Một cách đại chó sói đứng ở nơi đó. Đủ cao khoảng 2 mét. Kia hình thể. Theo hao thiên khuyển cũng không phân cao thấp. Vẻ ngoài không tệ Cho tới thực lực sao Lão Mạc Một hồi ta đi tới lùa quái ngươi tại bên cạnh đà kích là được rồi Nếu nói muốn cho Mạc Thiếu Quân cầm kinh nghiệm Dĩ nhiên là muốn nói được là làm được Phân phó một câu Hoàng tuyển liền mề về đi phía trước Vừa xông trực tiếp vọt tới băng xương cử lang đối diện Ngao ô bị khiêu khích Băng xương cử lang nổi giận Móng vuốt sắc bén đột nhiên vung lên Tại hoàng tuyển trên người hung hãn bắt một cái Không nhìn coi như là bốt Cũng sống vậy không nhìn đứng ở nơi đó Hoàng tuyển tựa như cùng một tòa sừng xứng đại sơn Mà không ngừng công kích băng xương cử lang Yếu ớt theo con kiến không sai biệt lắm Lão Mạc mở dếp ra lệnh một tiếng Mạc thiếu quân phát động công kích. Trường đao trong tay đột nhiên vung lên Bổ vào băng xương cử lang trên người bốn tổn thương không cao thậm chí có thể nói là rác rưởi muốn thật là lấy sức công kích như thế này khiêu chiến băng xương tử lang mà nói đó chính là tại tìm chết tốt tại lần này bất đồng lần này có một cái cực kỳ biến thái ra hỏa tại lùa quái mà thiếu quân căn bản cũng không cần lo lắng cho mình an nguy chỉ để ý chuyên tâm phát ra là được rồi này phó bản đánh thoải mái a đà kích đà kích Không ngừng đà kích. Mạc thiếu quân trải qua đoán được rồi lượng lớn kinh nghiệm đến. Thật dễ dàng như vậy sao mẹ nhà nó. Cẩn thận thép một tiếng kinh hãi. Kinh động đang ở vội đầu điên cuồng tấn công mạc thiếu quân. ngẩng đầu nhìn lên. Một cách to lớn. Giống như là hùng trưởng bình thường móng vuốt sói. Nhào tới trước mặt. Âm 87 kinh khủng tổn thương con số bật đi ra. Kèm theo một kích này, mạc thiếu quân thanh máu, chợt giảm xuống một phần ba. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 22 buồn sầu chiến đấu khó khăn độ khó phó bản rất khủng bố. Kinh khủng phi thường. Mạc thiếu quân đã coi như là người chơi bên trong cao thủ, nhưng căn bản cũng gánh không được băng xương này cử lang đả kích. Đây chính là đòn công kích bình thường A. Chỉ một cú đánh tựu đánh giúp mạc thiếu quân một phần ba sinh mệnh giá trị. Thật ra, tại hệ thống thiết lập bên trong, khó khăn cực kỳ trở lên độ khó là vì những thứ kia mười cấp người chơi chuẩn bị. Chỉ có lên tới 10 cấp. Chỉ có xuyên đủ một bộ phó bản sản xuất cực phẩm trang bị. Mới có thể thông quan này khó khăn độ khó phó bản. Mạc thiếu quân đến sớm. Không được. Nguy hiểm sinh mệnh giá trị sụt đột ngột bên dưới. Mạc thiếu quân chợt cảm thấy không ổn. Cũng không công kích. Vội vàng hướng rút lui lui. Nhưng là. Hắn nhanh băng xương cử lang nhanh hơn. Một giây ghế tiếp. Băng xương cử lang móng vuốt. Một lần nữa giơ lên. Hướng mạc thiếu quân bắt đi. Âm 85 lại vừa là cao đến hơn 80 điểm thương tổn. Mạc thiếu quân thanh máu. Lần nữa sụt đột ngột. Trải qua hạ xuống nguy hiểm bên bờ. Chỉ cần lại một đòn. Băng xương cử lang chỉ cần tái phát ra một đòn. Là có thể để cho mạc thiếu quân rơi thây tại chỗ. Đều là tân thủ. Hoàng tuyển mặc dù thuộc tính biến thái. Nhưng là. Giống nhau cũng là tân thủ. Một khi mạc thiếu quân tử vong. Căn bản là có biện pháp cứu sống hắn. Mắt thấy băng xương cử lang lại một lần nữa giơ lên móng vuốt. Mắt thấy mạc thiếu quân liền muốn toi mạng. Hoàng tuyển tung người một cái. Nhảy cấn lên. Lão mạc. chạy mau kèm theo lời này thanh âm hoàng tuyền thân thể lăng không bay nhào chắn băng xương cử lang cùng mạc thiếu quân ở giữa ầm một kích này hoàng tuyền cản lại vèo tránh thoát một kích này mạc thiếu quân nhấp chân rút lui cách xa chiến trường đợi mạc thiếu quân chạy mất hoàng tuyền cũng không chút do dự xoay người chạy y vào chính mình tốc độ nhanh rất nhanh thì bỏ rơi băng xương cử lang lui lui ra trạng thái chiến đấu, dừng cây nhỏ bên cạnh, hai người buồn bực ngồi ở chỗ đó. Hoàng tuyển. không được a, chỉ có mình ta đả kích mà nói, băng xương cử lang cầu hận sẽ chuyển tới trên người của ta. Ta căn bản gánh không được a, nhưng là ta muốn là công kích mà nói, nhất định sẽ phân đi không ít kinh nghiệm. Không có lời lắm a, rất quấn úy. Không công kích căn bản là kéo không được quái. Nhưng là một khi đà kích sẽ cướp đi mà thiếu quân kinh nghiệm. Là lý do ổn thỏa Buông tha kinh nghiệm. Vẫn là bắt buộc mạo hiểm. Tranh thủ lợi ích lớn nhất không. Đều không nhớ tới chính mình ba lô bên trong những kỹ năng kia sách. Hoàng tuyền Đột nhiên có chủ ý. Mở túi đeo lưng ra. Hoàng tuyền bắt đầu tìm. Rất nhanh một quyển sách kỹ năng rơi vào hoàng tuyền đáy mắt Không sợ giễu cợt sách kỹ năng Cấp độ sử thi sử dụng này sách kỹ năng sau Có thể nắm giữ cấp độ sử thi kỹ năng không sợ giễu cợt để cử thể lực sở trường người học tập Không sợ giễu cợt. Cấp độ sử thi nắm giữ này kỹ năng người chơi Tích lũy nhận được một không phải người chơi đơn vị 5 lần đả kích sau Đem tự động đối với nên mục tiêu phóng ra không sợ dễ cợt Gia tăng mục tiêu đối với chính mình người làm phép thể lực mục tiêu thể lực một không điểm cừu hận Nhiều nhất nhưng đối với kỹ năng cấp bật một cái mục tiêu phóng ra không sợ dễ cợt Này kỹ năng mỗi lần kích động Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị chưa đủ Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bật không Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thảo Rất hiển nhiên, đây là một cái khiên thịt cần phải nắm giữ bảng hiểu kỹ năng. Có kỹ năng này, liền có thể kéo quái vật cừu hận. Có kỹ năng này, đồng đội liền có thể không chút kiêng nghị phát tiết lực công kích. Nơi này, thì không khỏi không nói một chút khói lửa chiến tranh thế giới cừu hận độ thiết lập. Tại họp thành đội cùng quái vật lúc chiến đấu. Trong đội ngũ thành viên, mỗi đối với quái vật tạo thành một điểm thương tổn. Sẽ gia tăng một điểm quái vật đối với chính mình cựu hận độ Mỗi đối với quân bản hoạt chính mình tạo thành hai điểm hiệu quả trị liệu Cũng sẽ gia tăng một điểm quái vật đối với chính mình cựu hận độ làm cựu hận vượt qua cao thời điểm Sẽ xuất hiện quái vật cựu hận mục tiêu rời đi bi kịch. Bởi vì Quái vật sẽ ưu tiên đà kích cựu hận độ cao nhất mục tiêu Cũng vì vậy Mới vừa rồi hoàng tuyền đứng bất động Chỉ làm cho mạc thiếu quân phát ra Tạo thành băng xương cử lang cửu hận mục tiêu rời đi. Hơi kém đi mạc thiếu quân bấy chết rồi. Hiện tại sao có thể lại. Bất đồng. Lão mạc. Ngươi trước chờ một chút. Ta kéo cửu hận sau đó ngươi công kích nữa nói xong. Hoàng tuyển liền một gia tốc Lần nữa vọt tới băng xương cử lang đối diện. Âm một chảo. Âm lại một chảo ba lần. Bốn lần. Năm lần. Thây à. quát to một tiếng từ hoàng tuyền trên người vang lên. Này chợt quát không phải hoàng tuyền phát ra ngoài là kỹ năng âm thanh. dếu cợt sao tự nhiên muốn phát ra âm thanh rồi hệ thống là hiểu như vậy tích. vì vậy, bị dếu cợt băng xương cử lang, thân thể thoáng một hồi. rồi sau đó, hướng về phía hoàng tuyền, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt, cừu hận trải qua kéo lại. 207 điểm thể lực. So với băng xương sóng lớn cao 182 điểm. Hơn nữa cơ sở phụ ra 10 điểm. Này một cách không sợ dễu cợt. Trực tiếp giúp hoàng tuyền kéo 192 điểm tức giận. 192 điểm tức giận A. Lấy mạc thiếu quân đả kích ước chừng yêu cầu đả kích gần 50 lần tài năng đi cầu hận này cho lôi đi. Có thể sao đừng quên. Này không sợ dễu cợt. Không chỉ có riêng là phóng ra một lần Chỉ cần băng xương cử lang đang công kích, Chỉ cần đà kích số lần lần nữa tích lũy đến 5 lần Sẽ lần nữa kích động này không sợ dễu cợt Đáp như thế, hoàng tuyền là vững vàng kéo lại băng xương cử lang cử hận Bên kia Mạc thiếu quân cuối cùng có thể yên tâm công kích. Trường đao cắt ngang trường đao trẻ dọc trường đao nặng chém 18 bình thường dáng vẻ ra hết từng điểm từng điểm suy yếu băng xương cử lang sinh mệnh giá trị ta đi chậm hơn ta nói lão mạc. lực công kích của ngươi quá yếu đi ngươi kỹ năng đây ngươi ngược lại phóng ra kỹ năng kỹ năng nhất lên kỹ năng mà thiếu quân liền một mặt khổ bức lúc trước tại giá ngoài vô tình gặp được rồi một cái nhỏ tinh anh đánh chết sau đó rơi mất một quyển lương phẩm sách kỹ năng không do dự trực tiếp học được Coi như lực lượng hệ sách kỹ năng, huyết sắc chém lực công kích ngược lại vẫn thích hợp. Nhưng là kia tỷ lệ phát động 9% A, vậy mà mới 9% A thật sự là quá xem mặt rồi. Này không. Đều đã kích 20 lần rồi. Dĩ nhiên không có kích động một lần huyết sắc chém. Hơi gém không đem mà thiếu quân cho tức chết. Hắn nơi này là phóng ra không được kỹ năng. Bên kia. Hoàng Tuyền nhưng ở buồn sầu kỹ năng này phóng ra tần số quá nhanh. Bị công kích 5 lần liền phóng ra một lần không sợ dễu cợt. Liền này chỉ trong chốc lát. Trải qua phóng ra rồi 4 lần rồi. Theo lý thuyết kỹ năng phóng ra tần số cao hẳn là chuyện tốt mới đúng. Nhưng là. Nhìn một cái màu đỏ thanh máu phía dưới cái kia đại biểu năng lượng hoàng cái. Hoàng Tuyền một mặt khổ bức. Rời ạ. này năng lượng chỉ giá là mau không khôi phục a lau. Tổng cộng liền 10 điểm. Chẳng lẽ nói, một lần chiến đấu cũng chỉ có thể phóng ra 10 cái kỹ năng này gì đó nát trò chơi a Căn bản là không có cách chơi, à, kết quả là một cách buồn bực kỹ năng làm không thả ra được, một cách buồn bực kỹ năng phóng ra quá nhanh. Bất quá, buồn bực nhất hẳn là băng xương cử lang rồi. Trước mặt một tòa núi lớn Như thế nào đánh đều không đánh nổi, vẫn không thể không đánh. Phía sau một cái ra giòn tiểu con rồi Mặc dù đả kích không cao. Nhưng quá phiền chó sói. Nhưng là. Nhưng lại không thể đả kích. Buồn sầu, hai người một chó sói tiếp tục này buồn sầu chiến đấu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 23 nổ mạc thiếu quân lực công kích thật sự là quá thấp. Trong tay một cái tốc độ đánh một. 5 giây trường đau. Mỗi lần đả kích mới đánh ra 4 điểm tổn thương. Này 1 phút đi xuống. Liên đới lên kỹ năng phát ra. Cũng chỉ có thể đánh ra hơn 150 điểm thương tổn. 1 phút. 4 phút. 7 phút. 10 phút a Ước chừng đánh 10 phút. Này băng xương cử lang thanh máu mới tính thấy đáy. Cũng may mắn hoàng tuyển thể lực thuộc tính đủ cao. Mặc dù chỉ phóng ra rồi 10 lần không sợ dễu cợt Nhưng là Tích lũy lại tới cầu hận độ Để cho mạc thiếu quân điên cuồng tấn công 10 phút cũng không có lôi đi Ngao ô hết thảm một tiếng Không gì sánh được buồn dầu băng xương cử lang Cuối cùng kết thúc bi thịt chó sói sinh Không cần lại tiếp nhận thống khổ này hành hạ Có lẽ là chết quá mức đau khổ Lại có lẽ là khó khăn độ khó thì hẳn là cách này tỷ lệ rơi đồ Ẩm băng xương cử lang này vừa chết trực tiếp trên mặt đất tuôn ra một cách 3 nhân 3 phương cách Ta đi Nổ Nổ khoa khoa khoa khoa Đồ khó cao phó bản quả nhiên ra sức Vậy mà bảo nhiều độ như vậy Mẹ nhà nó Mau nhìn trung gian Mau nhìn trung gian Màu vàng kim sử thi trang 3 nhân 3 vị trí trung tâm nhất Một món ló lên ánh sáng màu vàng hai tay trụi lớn. Lặng lặng nằm ở đó. Làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Đè nén cảm giác. Không riêng gì bảo rơi vật phẩm ra sức. Kia kinh nghiệm càng là cấp cho lực. Mẹ nhà nó. 500 không điểm. Đánh chết này băng xương cử lang vậy mà cho ta thêm rồi. 500 không điểm kinh nghiệm nhìn tăng vọt một phần ba kinh nghiệm cái. mà thiếu quân sợ há to miệng. trên thực tế mà thiếu quân phân đi kinh nghiệm cũng không phải là một phần trăm mà là 50%. phần trăm một nửa kia kinh nghiệm bị từ đầu đến cuối đều tại gánh quái hoàng tuyền cho phân đi coi như là uổng phí hết sức trải qua mãn cấp hoàng tuyền dĩ nhiên là sẽ không quan hệ kinh nghiệm giờ phút này hắn chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên đất một đống phẩm vật kia trò chơi thoải mái nhất chính là đại bảo Bất kể là quái vật bảo Vẫn là người chơi bảo Cho dù là chính mình bảo Đây là hoàng tuyển lần đầu tiên Tại khói lửa chiến tranh bên trong lớn như vậy bảo Vậy kêu là một cách vui vẻ ạ Tuy nói chỉ có vị trí chính giữa món đó Cấp độ sử thi chùy lớn có thể để cho hắn để mắt Nhưng cũng như cú hết sức vui mừng Băng xương chiến chùy Cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng lực công kích 5 Lực lượng 3 Lực lượng hay Bén nhảy một. Một phần trăm tỷ lệ xem nhẹ mục tiêu lực phòng ngự vật lý Yêu cầu cấp bật level 5 Này rõ ràng là một món level 5 trang bị Vô luận lực công kích vẫn là phổ gia thuộc tính Đều so với level không xử thi trang cao hơn một đoạn Lão Mạc Chọc. Cách này chiến trụy ngươi cầm lấy tại Lão Mạc ngạc nhiên nhìn soi mói Hoàng tuyển đem cách này chiến trụy phân cho hắn Tuy nói Mạc Thiếu Quân là đội trưởng. Nhưng là. Này băng xương cử lang mặc dù có thể thành công đánh chết. Hoàng tuyền nổi lên tính quyết định tác dụng. Cũng vì vậy. Mạc Thiếu Quân rất tự giác đem phân phối chiến lợi phẩm quyền lợi cho Hoàng tuyền Không nghĩ đến Hoàng tuyền nhưng đem cách này đắt tiền nhất chiến trùy phân cho hắn. Hoàng tuyền này cách này vũ khí cũng là ngươi cầm lấy đi quá quý trọng. Nói thật. Cái này chiến trụy so với hoàng tuyển chính mình mang thanh trường kiếm kia khá hơn nhiều Mạc thiếu quân rất muốn Nhưng lại cố nén cám số cự tuyệt Khách khí gì đó, vội vàng cầm lấy, ta có mặt hay không không có gì quan hệ Xác thực như thế Đối với hai người kia tới nói Trọng yếu nhất Là để cao mạc thiếu quân lực công dích Người này lực công dích thật sự là quá yếu Đánh này băng xương cử lang đều đánh hơn 10 phút. Đây vẫn chỉ là thứ nhất tiểu bốt. Phía sau kia hai cách đây cho nên. Quả quyết. Hoàng tuyền đem cách này trùy lớn ra sức mà thiếu quân. Tăng lên, rõ ràng. Chỉ là lực công kích Liền tăng lên 6 điểm. Thêm một cách nữa một 1% xem nhẹ mục tiêu phòng ngự thuộc tính. Càng là tăng lên cực lớn rồi mà thiếu quân phát ra năng lực. Chiến lợi phẩm chia xong không có. Chiến trùy chỉ là một món mà thôi. Còn lại 8 cái ở trong. Loại trừ 5 đống kim tệ. Còn có 3 cái trang bị. Đều không ngoại lệ. Đều là tinh phẩm trang chuẩn bị. Đều so với mạc thiếu quân hiện tại xuyên lương phẩm sắp xếp gọn lên một cấp bậc. Cấp bậc. Cũng theo level không tăng lên tới level 5. Thay đổi quần áo. Đại thay đổi quần áo. Một cái băng xương cử lang để cho mạc thiếu quân chiến lược tăng nhiều. Mạc thiếu quân ở nơi đó đắc ý thưởng thức chính mình thuộc tính. Bên này nhi, hoàng tuyền đang nghiên cứu chính mình nhiệm vụ. Ngay tại băng xương cử lang ngã xuống đất chớp mắt, một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyền. Ngài đánh chết băng xương cử lang. Cha được giá thú bảo động đầu mối. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành dẫn đầu 20%. Có hay không trở lại phong lôi thôn đưa ra nhiệm vụ không đùa gì thế. Này mới vừa đánh chết thứ nhất tiểu bốt mà thôi. Mới hoàn thành 20% mà thôi. Lúc này trở về giao nhiệm vụ. Khẳng định không chiếm được tốt khen thường. trăm cần phải 100% kết quả là. Một cái ôm trong lòng rất đúng phẩm trang bị khát vọng. Một cái ôm trong lòng đối với nhiệm vụ 100% hoàn thành dẫn đầu khát vọng. Hai người, dọc theo thung lũng, tiếp tục tìm tòi, vẫn là tinh anh chó sói. Bây giờ mạc thiếu quân, đã không phải là mới vừa vào bản thời điểm mạc thiếu quân rồi. Đối với những tinh anh này chó sói rơi xuống trang bị, đã sớm nhìn không thuận mắt, đi trực tiếp đi vết bốt chẳng muốn đi dọn dẹp những thứ này phó bản tiểu quái rồi. Hai người, một đường công dích, trực tiếp vọt tới thung lũng cuối cùng. Một giày đặc khí lạnh. Sát khí bức người băng xương lang vương. Chặn lại đường đi. Tìm chính là chỗ này ra hỏa. Lão mạc. vẫn quy củ cũ, Ta trước rủ quái hoàng tuyền xung phong một cái. Bề vệ đứng ở băng xương lang vương trước mặt. Đối với băng xương lang vương kia dơ lên thật cao móng vuốt. Điều đều không điều. Năm lần đà kích. Không sợ dếu cợt kích đồng lão mạc. Giết phía sau đã sớm không giành nổi mạc thiếu quân một tiếng quát to vung vẩy chiến chùy vọt tới mười hai công kích này hiệu quả so với lúc trước đánh chết băng xương cử lang nhưng là cao không ít vũ khí hạng nặng lực công kích chính là cường hãn chỉ là kia tốc độ công kích một hôi không muốn nói rồi vẫn là nguyên bản tiết tấu hoàng tuyển hướng kia một gánh không gì kiêng kỵ mà thiếu quân vung vẩy nặng nề chiến trùy, ra sức đà kích 4 phút 5 phút 10 phút lại vừa là một hồi 10 phút chiến đấu tuy nói này băng xương lang vương coi như cái thứ hai bốt sinh mệnh giá trị so với băng xương cử lang cao một đoạn nhưng là bởi vì mà thiếu quân lực công kích tăng lên hơn nữa may mắn kích phát nhiều lần kỹ năng và kia một phần trăm xem nhẹ mục Tiêu lực phòng ngự vật lý đặc hiệu cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên 10 phút liền kết thúc. Đại bảo. Lại vừa là đại bảo. Lần này, ước chừng là 4 x 4, so với mới vừa rồi nhiều hơn một vòng. Kia đứng đầu vị trí chính giữa bất ngờ lại vừa là một món tỏa ra ánh sáng màu vàng cấp độ sử thi trang bị. Ô là một quả chiếc nhẫn vẫn là thêm lực công kích chiếc nhẫn lão mạc. Vận khí không tệ AHH. hh một quả lực công kích hay lực lượng ba ba bén nhảy hai level 5 năm cấp độ sử thi chiếc nhẫn bị mạc thiếu quân đeo ở trên ngón tay trong nháy mắt để cho lực công kích của hắn lại tăng lên nữa 4 điểm quét dọn chiến trường hoàng tuyển nhìn một cái cái kia thú tai chi nhân nhiệm vụ đánh chết văn xương lang vương sau đó nhiệm vụ này hoàn thành dẫn đầu đã đạt đến 40%. phần trăm Thung lũng trải qua đi đến cuối con đường. Trước mặt là một mảng lớn rộng rãi sơn cốc có mảnh thú, đang gầm thét có chim muông đang bay lượn. Lão mạc, đi. Để cho chúng ta đi gặp biết một hồi này khó khăn độ khó bốt cuối võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 24 tuần thú sư hoàng tuyển ở phía trước. Mạc thiếu quân ở phía sau. Hai người đi lên cỏ dại. Đi sâu vào trong sơn cốc. giống một cái cấp tinh anh sặc sỡ đại hổ gầm thép đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra hướng hoàng tuyền liền nhào tới bá bá bá bốn kiếm đi xuống sặc sỡ đại hổ biến thành sặc sỡ chết hổ đây đắt là phó bản ai thứ ba liền ngay cả tinh anh tiểu quái lượng máu đều có rõ ràng tăng lên bạo lực hoàng tuyền ba kiếm trải qua không đủ để đánh chết nếu dựa theo uy củ cũ Dĩ nhiên là sẽ không dọn dẹp những tinh anh này tiểu quái. Nhưng là. Bất đắc dĩ là. Mạc thiếu quân cũng là lần đầu tiên quét khó khăn này độ khó ma hóa thú ồ. Đối với cái này một cửa công lược. Cũng là một chữ cũng không biết. Cho nên. Hai người không thể làm gì khác hơn là cài đất bình thường tại trong sơn tốc này lục xoát tìm kiếm cửa ải này bốt tung tích. Trong rừng cây, trong bụi cỏ thỉnh thoảng nhảy ra mấy chỉ tinh anh tiểu quái, gì đó lão hổ ác, hắc hùng ác, chó sói ác. Rất là đáng ghét Tốt tại hoàng tuyền lực công kích đủ cao, vội vã dọn dẹp xong những thứ này cản đường tiểu quái, hai người tiếp tục tìm tòi. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, hai người cuối cùng tại trong một rừng cây tìm được cửa ải này bốt tuần thú sư. Ô hình người quái ta đi. Cẩn thận. Dựa theo ta kinh nghiệm đến xem Hình người quái thực lực từ trước đến giờ là tương đối cao Cao cao hơn nữa cũng cao không đi nơi nào Hoàng tuyển một lần nữa bệ vệ mở quái Vẫn uy củ cũ chỉ phòng thủ không phản kích Một lần Ba lần Năm lần Không sợ dễu cợt phát động quát to một tiếng Hoàng tuyền kéo lại này tuần thú sư cừu hận Lão mạc lên quát to một tiếng Mạc thiếu quân vọt tới trong tay chùi lớn, một trận đập mạnh. Mượn lên một cái bốt băng xương lang vương tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị. Mạc thiếu quân lực công kích lại cao một làn sóng. Chùi lớn nện ở này tuần thú sư trên người. Vậy mà đánh ra 17 điểm cao tổn thương. Hắc hắc. Lần này khẳng định không dùng được 10 phút. Ta bảo đảm Mạc thiếu quân một bên nhi đà kích. Một bên nhi hưng phấn sống to. cao hứng có chút hơi sớm rồi. ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện rồi. một tiếng sắc bén tiếng cười đột nhiên từ tuần thú sư trong miệng tóe ra. kèm theo này tiếng cười bá bá bá, ba cái tinh anh đại hổ đột nhiên từ trong hư không bật đi ra. ta đi triệu hoán, người này sẽ triệu hoán thiên toán vạn toán tính sai rồi bốt sẽ triệu hoán. này một triệu hoán, làm rối loạn hoàng tuyền tiết tấu. càng bi kịch là. Triệu Hoán đi ra này ba cái tinh anh đại hổ, rõ ràng khoảng cách Mạc Thiếu Quân tương đối gần, vừa mới ra trận, liền hướng Mạc Thiếu Quân nhào tới. Đoàng đoàn đoàn. ba cái đại hổ, ba lần đả kích, ba cái tổn thương con số 49 mươi 48 trong nháy mắt. Mạc Thiếu Quân sinh mệnh giá trị sụt đột ngột rồi 147 điểm. Nếu không phải Mạc Thiếu Quân đổi mấy cái tinh phẩm trang chuẩn bị Nếu không phải hắn lực phòng ngự cùng sinh mệnh giá trị đều có gió dệt tăng lên liền lần này Rất có thể sẽ phải mạng hắn rồi Tuy vậy cũng không chịu nổi Mạc thiếu quân sinh mệnh giá trị Sụt đột ngột gần một nửa Cắn thuốc nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Di biến này sinh Hoàng tuyền đầu ấp nhưng hết sức tỉnh táo Một tiếng quát to Nhắc nhở mạc thiếu quân uống thuốc Trong tay mình động tác càng là nhanh chóng. Trường kiếm đâm một cái. Hướng gần đây một cách đại hổ đâm tới. Ngao ô đáng thương đại hổ. Hoàng tuyển một kiếm này. Hoàn toàn chính là dưới tình thế cấp bách bùng nổ. Đà kích tùy ý rất. Này một tùy ý. Tùy ý đến nơi này đại hổ hoa cúc. Có câu nói thật tốt. Mông cọp sợ không được. Lão hổ hoa cúc tự nhiên cũng là đâm không được. Này không. Gầm thét, này đại hổ cũng không để ý mạc thiếu quân rồi, xoay người, hướng hoàng tuyển vọt tới. cái này đại hổ chạy còn lại kia hai cái cũng không có dừng lại, như cũ hướng về phía mạc thiếu quân phát động đà kích. 48-50-27 lại vừa là ba cái con số theo mạc thiếu quân đỉnh đầu nhảy ra. Trước hai cái, là này hai cái đại hổ đánh ra tổn thương. Sau một cái... Là mạc thiếu quân uống thuốc thêm huyết con số Cách này tiểu hồng ăn thật sự là quá kịp thời Mượn cách này tiểu hồng hồi phục Mạc thiếu quân mới vừa rơi xuống tới trở xuống sinh mệnh giá trị Lại lần nữa hồi phục đến trở lên Lại gánh này hai cách đại hổ một vòng công dích cũng không áp lực Bên kia Hoàng tuyền dụ quái hành động cũng không có kết thúc Trường kiếm run lên Lại vừa là một cách ngàn năm giết Lại giúp Mạc Thiếu Quân kéo đi một cách đại hổ. Đáng thương Mạc Thiếu Quân cuối cùng là có cơ hội thở dốc Một lần nữa ăn một cái hổ trào sau đó. Mạc Thiếu Quân một tiếng quát to. Hướng về phía tuần thú sư phát động điên cuồng đả kích. Cho tới cuối cùng cái này đại hổ. À. Cũng bị Hoàng tuyền câu lấy mang đi mất. Giờ phút này. Đối diện Hoàng tuyền cắn loạn một trận. Đáng ghép. Đáng ghét. Xem ta sẽ trời cuồng trùy trở về từ cõi chết mạc thiếu quân Nào còn có nguyên bản cao thủ tư thái Giờ phút này giống như là một cái thẹn quá thành dần lưu manh vô lại Hướng về phía tuần thú sư chính là một trận cuồng oanh đập loạn Đập vào đập vào, ngoài ý muốn, lại xuất hiện Lần này không phải tuần thú sư triệu hoán Lần này là hao thiên khuyển nói chuyện Hao thiên khuyển biết nói chuyện a Là hệ thống nói chuyện. Kèm theo hao thiên khuyển gào khóc tiếng, một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển, ngài sủng vật hao thiên khuyển thông qua rồi nhãn kỹ năng, phát hiện tuần thú sư nhược điểm. Tuần thú sư tinh thông triệu hoán kỹ năng. Mỗi tích lũy đà kích 11 lần sau. Liền có thể một lần phát động nếu ngay cả tiếp theo 3 giây chưa để cho tuần thú sư đà kích thành công. Liền có thể cắt đứt ngay cả đánh số lần. Hắc nhìn hệ thống này tin tức, Hoàng Tuyền vui vẻ trong đầu nghĩ, này thần cấp sủng vật chính là không giống nhau a, lại còn có thể cung cấp tình báo. Tình báo này tới thật sự là quá kịp thời. Trong lòng một đánh giá, Hoàng Tuyền phát hiện, này tuần thú sư khoảng cách lần trước Triệu Hoán, trải qua không sai biệt lắm công kích gần 10 lần rồi. Nói cách khác, lại đến thêm một hai lần đả kích. Lại có thể triệu hoán tiểu đệ Lão mạc Mau rút lui Người này muốn triệu hoán đối mặt hoàng tuyền báo hiểu Mạc thiếu quân không chút do so dự Lập tức buông tha đà kích Nhanh chân liền rút lui Quả nhiên Hai giây sau Một tiếng sắc bén còi vang lên Này tuần thú sư một lần nữa phát động triệu hoán kỹ năng Đáng tiếc Mạc thiếu quân trải qua rút lui xa xa rồi Triệu Hoán đi ra ba cách đại hổ, chỉ có thể buồn bực đi gặm hoàng tuyền này khối thiết bản. Thật ra, Hào Thiên Quyển rục nhãn kỹ năng, đã cho ra giải quyết tuần thú sư Triệu Hoán kỹ năng biện pháp. Đó chính là tại hắn tích lũy đà kích 11 thứ hai trước. Lắc mình chạy thoát thân, chỉ cần khiến nó liên kích thất bại, là có thể phòng ngừa Triệu Hoán. Nhưng là hoàng tuyền thật sự là lười chạy tới chạy lui. Hắn có một cái càng hữu hiệu càng tiết kiệm sức lực biện pháp. Lão Mạc, ngươi trước đừng có hấp tới tấn công. Trước hết để cho ta hao hết sạc người này năng lượng giá trị cái gì mà Thiếu Quân rõ ràng cho thấy sườn sốt một chút. Rồi sau đó, một mặt mộng bức. Rời ạc, quả nhiên là một biến thái. Nghĩ đến biện pháp cũng như thế biến thái biến thái về biến thái. Biện pháp nhưng quả thực hữu hiệu. Đừng xem này tuần thú sư là phó bản bốt, nhưng giống nhau không chạy khỏi năng lượng giá trị thượng hạn là mười này một hạn định. Bốn lần. Bảy lần. Mười lần. Liên tục triệu hoán mười lần sau đó tuần thú sư còi, lại cũng thổi không kêu rồi. Lão mạc. đã kích bốt năng lượng đã bị lấy hết. Hoàng tuyển vung tay lên. Hướng mạc thiếu quân truyền đạt chỉ lệnh công kích Công mỗi ngươi A Trước tiên đem những tinh anh này đại hổ dọn dẹp một chút a giờ phút này. Hoàng tuyển bốn phía. Ước chừng vây quanh hơn mười chỉ tinh anh đại hổ. Mà thiếu quân căn bản cũng không dám gần trước. Sợ bị đám này đại hổ cho vả lây cá trong chậu. Được rồi hoàng tuyển sờ lỗ mũi một cái trường kiếm run lên từng con đại hổ gào thét bi thương ngã xuống đất. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bốn chương 25 bảo bảo đánh tới hơn 10 chỉ tinh anh đại hổ. Không tới một phút. liền bị hoàng tuyển cho tiêu diệt hết. Những thứ này triệu hoán đi ra tinh anh đại hổ. Rất nghèo. Đừng nói bảo đồ. liền kinh nghiệm cũng không có. Mười phần cái hố hàng. Tiểu để toàn diệt chính mình lại bị ép khô năng lượng giá trị. Này tuần thú sư lại cũng nhảy nhót không đứng lên rồi. chọi cứng chém mạnh hơn 10 phút sau. Hết thảm một tiếng tuần thú sư một đầu mới ngã trên mặt đất. Đại bảo, lại vừa là đại bảo. Sách kỹ năng. Cấp độ sử thi sách kỹ năng. Ha <cười> ha. <cười> Vận khí thật sự là quá tốt rồi nhìn đến ở chính giữa kia bản tản ra ánh sáng màu vàng thư tịch. mà thiếu quân cao hứng không còn hình dáng. Cấp độ sử thi sách kỹ năng hàm kim lượng. So với trang bị nhưng là mạnh hơn nhiều lắm trang bị là có cấp bậc Bây giờ nhìn lại phi Thường cực phẩm sử thi trang Qua không thời gian bao lâu là được rác rưởi sách kỹ năng thì không phải vậy Một quyển tốt sách kỹ năng Tuyệt đối có thể dùng đến lão Đắc ý Hoàng Tuyền nhặt lên này bản sách kỹ năng Một nhìn miệng đều quăng lệch ra Là một quyển hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng uy lực ngược lại vẫn thích hợp Chỉ là yêu cầu liên gích số lần thật sự là quá cao Ước chừng liên gích 17 lần tài năng gích động Hiệu suất này Sai Không phải bình thường sai Loại bén nhảy này hệ sách kỹ năng Hoàng tuyển trong túi đeo lưng có bốn bản Kia một quyển đều so với cách này bản tốt cho nên Trực tiếp ném cho mạc thiếu quân Khó khăn độ khó phó bản chỉ có thể mở mang tới đây Vội vã dọn dẹp xong rồi trên đất chiến lợi phẩm, hai người trực tiếp lui ra phó bản. Mấy cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai hoàng tuyển. Ngài đội ngũ thuận lợi thông quan khó khăn độ khó ma hóa thú ô ở phó bản. Vượt qua kiểm tra đánh giá sơ. Thỏa mãn mở ra tiếp theo độ khó phó bản điều kiện. Thu được tiến vào áp mộng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản tư cách. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đội ngũ thuận lợi thông quan khó khăn độ khó ma hóa thú ồ phó bản. Vượt qua kiểm tra đánh giá sơ. Thu được 15 điểm phó bản điểm tích lũy. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đội ngũ là người thứ nhất thông quan khó khăn độ khó ma hóa thú ồ phó bản đội ngũ. Quá mức thu được 30 điểm phó bản điểm tích lũy khen thường. Phó bản điểm tích lũy tính toán công thức là phó bản độ khó hệ số vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số. Phó bản độ khó hệ số là Đơn giản 1 Bình thường hay Khó khăn 3 Áp mộng 4 Địa ngục 5 vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số là Cấp độ E0 Cấp độ rơi 1 Cấp độ cơ 2 Cấp độ B3 Cấp độ A4 Cấp độ S5 Cấp độ sơ. Sơ. 10. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. 20 vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số cao hơn phó bản độ khó hệ số mới có thể mở ra tiếp theo độ khó phó bản. Phó bản điểm tích lũy có thể dùng ở tại phó bản nhân viên quản lý nơi hối đoái bảo vật. Phó bản điểm tích lũy hệ thống. Đối với Hoàng Tuyền Tới nói đây cũng là mới vừa tiếp xúc được một cái khói lửa chiến tranh hệ thống. Ô lấy được 45 điểm phó bản điểm tích lũy như thế mới được một cái cấp độ sơ đánh giá tiểu gia ta như thế biến thái. Đẩy mạnh đủ loại bút, Vậy mà mới cấp độ sơ à? Chẳng lẽ nói. Bởi vì không có dọn dẹp xong phó bản bên trong tinh ảnh tiểu quái. Đưa đến vượt qua kiểm tra đánh giá hạ xuống ừ. Lần sau quét bản thời điểm đem sở hữu quái đều thanh lý một lần. Nhìn một chút có thể hay không đề cao vượt qua kiểm tra đánh giá Ta đi Đây nếu là quét địa ngục độ khó Lại thu được cấp độ sơ Sơ Sơ Đánh giá Há chẳng phải là một lần có thể cầm phó bản điểm tích lũy Tuy nói còn không biết này phó bản điểm tích lũy đến cùng có thể đổi bảo vật gì Bất quá Nếu hệ thống gia vật này Nhất định là có tác dụng Nghiên cứu xong rồi hệ này quản lý, hoàng tuyển lại bắt đầu kiểm tra chính mình nhiệm vụ. Thú họa chi nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu đã đạt đến 60%. Dựa theo hệ thống đi tiểu tính đến xem mà nói. Rất có thể áp mộng độ khó gia tăng một cách bốt. Địa ngục độ khó tăng thêm nữa một cách bốt. Quét xong địa ngục độ khó tài năng quét ra 100% độ hoàn thành. Như vậy. Lão mạc. Lão mạc. Vào bản Vào bản ở mẹ nhà nó Chớ vào Chớ vào hơi ghém náo quả đen Mạc thiếu quân chó săn Bất quá mới tinh phẩm cấp mà thôi Là không vào được áp mộng độ khó Cao nhất cũng chỉ có thể vào khó khăn độ khó mà thôi Cho nên Lão Mạc đội trưởng cho ta chúng ta quét áp mộng độ khó Cái gì Áp mộng ở kia Yên tâm Có ta ở đây Không thành vấn đề mồ hôi. Ta đối với ngươi có lòng tin. Nhưng là. Ta đối chính mình không lòng tin a. Phỏng chừng ta đều không phá được quái vật phòng ngựa a, Coi như không trải qua. Quét quét nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cũng không tệ sao. Hơn nữa. Không phải có thể làm rơi đồ sao được rồi. Vậy thì đi lên đội trưởng vị chuyển giao cho Hoàng Tuyển. Điểm kích phó bàn. Hai người liền muốn tiến vào áp mộng độ khó ma hóa thú ô ờ. Nhưng không ngờ. Một tiếng khí vẫn kéo dài cảm tình thê lương kêu gào đột nhiên tại hoàng tuyền phía sau vang lên. Lão đại. à, à. Hoàng tuyền lão đại. Ta xem như tìm tới ngươi. Ô, ô ô ô Người nào chính mình lúc nào nhiều hơn một tên tiểu để rồi hả hoàng tuyền đầu ấp mơ hồ quay đầu đi. Một nhìn. Nghĩ tới. Hả. đây không phải là chí tôn bảo sao ngươi chạy thế nào tới nơi này không hỏi cũng còn khá này vừa hỏi chí tôn bảo đó là một thanh chua cay lệ a ồ ồ ồ lão đại ngươi cũng quá không trưởng nghĩa theo sòng bạc bên trong nói chạy liền chạy hải ta hơi ghém bị đám kia ăn dưa quần chúng cho quần đấu mồ hôi nghe chí tôn bảo vừa nói như thế hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh Lúc trước rút được một quả tuyệt thế long hồn. Động tính ghia náo thật sự là quá lớn. Hoàng tuyền bất đắc dĩ. Trực tiếp sử dụng hồi thành quyển trục trốn chạy sòng bạc. Lại đem chí tôn bảo ở lại nơi đó đỉnh lôi. Đây cũng là mãn cấp, lại vừa là chạy nhiệm vụ, lại vừa là quét bản, lại đem chí tôn bảo người này quên. Cũng thua thiệt này chí tôn bảo có lòng. Ngoài ý muốn theo chết trở về tân thủ thôn Nam Sơn Đại Vương bọn họ trong miệng biết được hoàng Tuyền tin tức. Liền một đường không ngừng chạy tới. Một phen nói chuyện cũ sau đó, Chí tôn bảo mở túi đeo lưng ra, một túi lớn kim tệ đưa tới. Lão đại, đây là xử lý những bảo vật kia bán kim tệ cho ngươi. Vật này, đều là hoàng Tuyền ban đầu theo may mắn lão hổ cơ bên trong rút ra. Tự mình nhìn không được. liền giao cho Chí Tôn Bảo thay mặt xử lý, không cần khách sáo, Hoàng Tuyền trực tiếp nhận lấy này túi kim tệ. Ban đầu nhưng là theo Chí Tôn Bảo nói xong rồi, coi trọng thứ gì cứ việc chọn, coi như là cho hắn thủ lao. Mở ra nhìn một cái, Hoàng Tuyền vui vẻ. Vậy mà bán hơn 3000 kim tệ, cái này ở Tân Thủ thôn tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đúng rồi, Tiểu bảo, ngươi tân thủ nhiệm vụ tiếp hay chưa nhận. Lão đại, ngượng ngùng A, ta theo ngươi nơi đó mượn mười kim tệ. Nhận được một cái tinh phẩm chó săn. Yên tâm, chờ ta góp đủ rồi tiền. Nhất định trả lại ngươi. Một hôi, mười kim tệ mà thôi. Hoa liền xài. Lại nói, ngươi vì sao không lính một cái phẩm cấp cao chó săn A? Nhiều kim tệ như vậy đây. tinh phẩm chó săn quá rác rưởi, này nói một chút, Chí tôn bảo nước mắt lại xuống, trong đầu nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng là, Người nhà không liên lạc được a, này gì đó phá trò chơi a, thêm cái hào hữu còn thế nào cũng phải mặt đối mặt trao đổi danh thiếp mới có thể, bằng không, tầm xa tăng thêm bạn tốt, một cái tin tức liền giải quyết vấn đề, Cách gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Này không. Ba người mặt đối mặt, rối rít trao đổi danh thiếp trở thành bạn tốt. Thêm hoàn hảo bạn bè sau đó. Hoàng tuyển vung tay lên. Đi. Quét bản bạc quang chợt lóe. Ba người tiến vào phó bản ở trong.